mươi 237, canh sinh về nhà, trấn Hưng lắc đầu, ta nhìn đến canh sinh thời điểm, canh sinh rất cao hứng, không giống như là ở phá án tử, nhưng thật ra giống du sơn ngoạn thủy, người thấy rõ không, liễu tĩnh tĩnh đi đến hắn bên người, xả một chút hắn quần áo, không thấy rõ đừng nói bậy, lão sư còn ở sinh khí, trấn Hưng ta thấy rõ, nhất định là canh sinh, lão sư, bên này nam nhân phổ biến không cao. canh sinh 1.8 đại cái, đi ở đám kia người trung gian đặc biệt thấy được. Nấu cơm, Tống Chiêu Đệ nói, "Ta, tính, ta cấp Trung Kiến Quốc gọi điện thoại, không đi nơi đóng quân tìm hắn." Bằng không, không biết người còn tưởng rằng trong nhà ra cái gì đại sự. Trung Kiến Quốc nhận được Tống Chiêu Đệ điện thoại, đích xác cho rằng trong nhà đã xảy ra chuyện, bởi vì Tống Chiêu Đệ nói với hắn, "Hôm nay đi Dũng Thành, trở về tương đối trễ, kêu hắn các nơi đóng quân ăn." còn chưa tới một chút chung tống chiêu đệ chẳng những đã trở lại còn cho hắn gọi điện thoại trung kiến quốc sợ tới mức không nhẹ mở miệng liền hỏi làm sao vậy người biết canh sinh ở dũng thành sao tống chiêu đệ trực tiếp hỏi trung kiến quốc theo bản năng hỏi canh sinh đã trở lại tống chiêu đệ thức khắc xác định hắn không biết hắn nếu biết vô cùng có khả năng nói thẳng không biết ta ở dũng thành đụng tới canh sinh nháy mắt hắn không thấy còn tưởng rằng hắn về trước tới Mới gọi điện thoại hỏi một chút ngươi. Canh sinh có hay không cho ngươi gọi điện thoại muốn chìa khóa. Không có. Trung kiến quốc nói. Ngươi ở đâu thấy hắn. Kia tiểu tử đã trở lại không trở về nhà. Ở Dũng Thành Hạt lắc lư cái gì. tống chiêu đệ. Ta nếu là biết liền không hỏi ngươi. Ăn cơm không. Mới vừa ăn qua. Trung kiến quốc hỏi. Các ngươi còn không có ăn đi. Ta trở về lại bồi ngươi ăn chút. tống chiêu đệ không giả sắc thái. Cảm ơn. Không cần. quỳ hẹp hòi trung kiến quốc nói thầm một tiếng treo lên điện thoại liễu tĩnh tĩnh vội vàng nói lão sư quài điện thoại ngươi lại đi trong viện hái chút rau ta đi hỏi một chút xảy ra chuyện gì trấn hưng đến phòng khách thấy tống chiêu đệ ngồi ở phòng khách nhìn như phát ngốc, kỳ thật suy nghĩ sâu xa lão sư trung túc cũng không biết tống chiêu đệ lắc đầu ta buổi chiều lại đi nhìn xem trấn hưng nói hắn nếu có việc Hôm nay khẳng định còn ở Dũng Thành, tống chiêu đệ, Dũng Thành rất lớn, hắn buổi sáng ở huyện Trấn Hải, buổi chiều không nhất định ở, chờ xem, ta đảo muốn nhìn kia thiểu tử làm cái gì tên tuổi. Hắn có thể hay không trực tiếp hồi đế đô, Trấn hưng hỏi, tống chiêu đệ mày liễu dựng ngược, hắn muốn dám, quá ra môn mà không vào, tết âm lịch trở về, ta đánh gãy hắn chân, liễu tĩnh tĩnh đánh cái run run, vội vàng bưng trường đậu que chạy ra đi. Trấn Hương thấy nàng thật sinh khí, cũng không dám lại lung tung suy đoán. Xoay người đi ra ngoài giúp Liễu Tĩnh Tĩnh áp thủy. Sau khi ăn xong, Trấn Hương tên là Bồi Liễu Tĩnh Tĩnh hồi ký tốc xá. tới cửa kêu Liễu Tĩnh Tĩnh chính mình trở về. Hắn đi làng trài bên kia cùng ngư dân nói. Ngày mai nếu là ở Dũng Thành nhìn thấy canh sinh, cần phải kêu hắn trở về một chuyến. Canh sinh bồn họ kỳ chuyện này. Gia đình quân nhân tuy rằng không tới chỗ truyền. Cùng gia đình quân nhân đi được so gần ngư dân cơ hồ đều biết. Tỷ như Khúc gia, Khúc Tráng Tráng mẹ liền biết canh sinh chẳng những là đại tướng quân tôn tử, hiện giờ vẫn là kiểm sát trưởng. Trấn Hưng cũng đi Khúc gia, Khúc phụ đáp ứng xuống dưới, liền nhịn không được hỏi Trấn Hưng, canh sinh như thế nào không trở về nhà? Trấn Hưng chưa nói lời nói thật, liền nói canh sinh ở chấp hành bí mật nhiệm vụ, bọn họ cũng không biết canh sinh ở nơi nào đặt chân. vô pháp đi tìm canh sinh mới làm ơn bọn họ lưu ý một chút đảo ông châu bá thánh dựa bắt cá mà sống cơ hồ mỗi ngày đều có người đi dũng thành đưa hải sản khúc phụ thấy trấn hưng rất sốt ruột liền nói hắn giúp trấn hưng hỏi một chút ngày mai buổi sáng ai đi dũng thành trấn hưng nói với hắn thanh cảm ơn mới đi giáo viên ký túc xá cơm chiều qua đi tống chiêu đệ vốn dĩ tưởng hướng kỳ ra gọi điện thoại cầm lấy microphone lại buông Trung Kiến Quốc khó hiểu vì cái gì không đánh? Người không phải đặc muốn biết canh sinh vì cái gì sẽ ở Dũng Thành. Ta chờ hắn chính miệng nói cho ta. Tống Chiêu đệ nói. Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh thu thập hảo phòng bếp ra tới. Vừa lúc nghe thế câu, Liễu Tĩnh Tĩnh xe một cái Trấn Hưng. Nếu không người đánh, lão sư, ta đưa Tĩnh Tĩnh hồi trường học. Trấn Hưng nói. Tống Chiêu đệ gật đầu, cầm đèn pin, biết. Trấn Hưng nói. Các ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Canh sinh không nhỏ, hắn không nói cho ngài. Khẳng định có hắn lý do. Tống chiêu đệ xua xua tay, ý bảo hắn chạy nhanh đi. Trấn Hưng lôi kéo Liễu Tĩnh Tĩnh cánh tay đi ra ngoài. Nhưng mà đến cổng lớn, Liễu Tĩnh Tĩnh liền nhịn không được hỏi, cái kia Canh sinh chẳng lẽ còn có khác thân phận? Hắn tạm thời không khác thân phận. Trấn Hương nói, về sau ta cũng không biết. Dù sao hắn khẳng định không cam lòng chỉ đương cái nho nhỏ kiểm sát trường. Liễu Tĩnh Tĩnh. kia hắn còn muốn làm cái gì không cùng lão sư giảng quá cũng không cùng ngươi đã nói hắn cùng đại hoa quan hệ tốt nhất trấn hưng nói nếu là đại hoa ở nhà nhiều ít có thể đoán ra một chút đại hoa ở bộ đội ta cũng không hảo liên hệ nếu không ta hôm nay liền thừa dịp lão sư thượng wc thời điểm đánh cấp đại hoa liễu tĩnh tĩnh gặp qua tự lập trấn cương nhị hoa cùng tam hoa nhất thục duy độc chưa thấy qua canh sinh cùng đại hoa Người kia hai cái huynh đệ có phải hay không các ngươi huynh đệ bảy cái bên trong lợi hại nhất? Trấn Hưng gật đầu, đại hoa chính là tuổi trẻ bản Trung Thúc, canh sinh trước kia giống hắn thân sinh cha mẹ. Hiện tại lớn lên có điểm giống lão sư cùng Trung Thúc. Tuy rằng không đại hoa đẹp, nhưng cũng không kém, hắn nếu là nguyện ý, nhà của chúng ta ngạch cửa đều nên bị cho hắn làm mai người đạp vỡ. Hắn vì cái gì không muốn, Liễu tĩnh tĩnh tò mò, hắn cũng không nhỏ đi. Trấn Hưng. hắn ánh mắt cao một hai phải tìm cái giống ta lão sư như vậy sách một tiếng đáng tiếc hắn không phải trung thúc liệu tĩnh tĩnh lần đầu tiên nhìn thấy tống chiêu đệ liền cảm thấy tống chiêu đệ cùng nàng trước kia gặp qua nữ nhân thực không giống nhau sau lại đi theo trấn hưng đi chung ra ăn qua thật nhiều thứ cơm nghe tống chiêu đệ nói chuyện liệu tĩnh tĩnh cảm thấy nàng thực khai sáng lại sau lại tống chiêu đệ hỏi nàng tưởng đem chấn hưng hai gian phòng giả dạng làm cái dạng gì Liễu Tĩnh Tĩnh thực giật mình, Trang Hoàng Phòng ở chuyện lớn như vậy, không đều là đương trưởng bối làm chủ sao, không chờ nàng nói ra, Trấn Hưng liền bắt đầu nói, hy vọng đem Phòng ở giả dạng làm cái dạng gì, cũng là khi đó, Liễu Tĩnh Tĩnh mới biết được tống chiêu đệ thật khai sáng. Ở Liễu Tĩnh Tĩnh xem ra, tống chiêu đệ lớn lên cũng là không nhiều mỹ. nếu canh sinh dựa theo tống chiêu đệ tướng mạo tìm, thực hảo tìm đối tượng, Liễu Tĩnh Tĩnh nói. Canh sinh muốn tìm cái giống lão sư sẽ làm quần áo sẽ nấu cơm. Bằng cấp cao, tư tưởng cùng người phương Tây dường như. Phòng trừng rất khó, căn bản tìm không thấy. Trấn hương nói, trừ phi hắn rơi chậm lại yêu cầu. Không nói hắn, chủ nhật ta lại đi một chuyến. Hy vọng có thể đổ đến hắn. Liệu tĩnh tĩnh, ngươi không phải tìm ngư dân giúp ngươi truyền lời sao? Canh sinh sẽ không nghe bọn hắn. Trấn hương nói, vừa lúc đi nhị oa trong sườn nhìn xem. Nhưng mà... Không chờ đến ngư dân truyền lời. Hôm sau buổi sáng, tống chiêu đệ từ trường học về đến nhà. Liền nhìn đến canh sinh ở phòng khách ngồi. Tống chiêu đệ ngay từ đầu còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Đứng ở ngoài cửa đánh giá hắn một hồi lâu. Canh sinh, người không phải ở đế đô sao? Nương, đừng trang. Canh sinh cười ngâm ngâm nói. Ta hôm nay mới vừa một chút thuyền. Liền có người cùng ta nói. Ngươi tìm ta, ngài như thế nào biết ta ở Dũng Thành? Ra ra nói cho ngươi. tống chiêu đệ không đáp hỏi lại trả lời vấn đề ta hỏi trước đã ta hiện tại là huyện trấn hải phó thư ký về sau liền ở trấn hải công tác canh sinh cười nói huyện trấn hải chính phủ ly nhị oa nhà xưởng năm cây em các ngươi về sau liền không cần ba ngày hai đầu qua đi ta không có việc gì thời điểm đến hắn trong xưởng nhìn xem tống chiêu đệ chiều hắn trên đầu một cái tát chuyện lớn như vậy ngươi cũng gạt ta ta nếu là không biết ngươi đã trở lại Có phải hay không tính toán tiếp tục gạt Canh sinh ngóc, xoa xoa đầu Nương, ngài muốn đánh chết ta à Đánh chết ngươi bớt việc Đỡ phải ta lo lắng Tống chiêu đệ nói Ta hỏi ngươi, có phải hay không năm trước liền có quyết định này Canh sinh ho nhẹ một tiếng Ta nương không hổ là ta nương Vươn ngón tay cái Từ ngô bá tông đã chết Ngô lão nhân nằm viện Ngô gia cùng thi gia phát sinh không ít chuyện Hảo những người này đều đi vào thi rằng ta mặt ngoài không trộn lẫn nhưng đế đô những cái đó người thông minh đều có thể tra được ta quạt gió thêm củi gia gia nói ta tâm nhãn quá nhiều trải qua ngô gia cùng thi gia sự mặc dù đại gia cảm thấy ta còn tuổi nhỏ rất có dự tính cũng không dám cùng ta thâm giao giao không đến mấy cái giống dạng bằng hữu tống chiêu đệ cho nên kỳ lão liền đem người điều đến bên này gia gia mặc kệ chính phủ công tác canh sinh nói là liêm gia gia đem ta điều lại đây tống chiêu đệ nhíu mày người thiếu lừa ngươi nương ta sớm mấy ngày cấp lưu bình gọi điện thoại nàng căn bản không biết ngươi hiện tại ở đâu đừng nói nàng nàng trượng phu cũng không biết canh sinh nói bởi vì trừ bỏ ra ra chỉ có liêm ra ra biết tiếu ra ra khả năng cũng biết bất quá hắn là người bận rộn nghe qua cũng liền đã quên tống chiêu đệ người tâm nhãn là đủ nhiều liền ngươi nương cũng lừa ta là tưởng cho ngươi cái kinh hỉ canh sinh nói không nghĩ tới không đúng các ngươi ngày hôm qua không phải hẳn là ở liễu tĩnh tĩnh quê quán sao tống chiêu đệ chúng ta đầu một ngày buổi chiều đi ở bên kia nhà khách trụ một ngày ngày hôm sau buổi sáng cũng chính là 10 tháng nhất hào mới đi liễu ra buổi trưa là trấn hưng làm cơm liễu tĩnh tĩnh ba mẹ thấy trấn hưng chẳng những sẽ nấu cơm còn biết soát nồi dừa chén đối hắn đặc vừa lòng cùng ngày liền định ngày lành nguyên đán canh sinh hỏi tống chiêu đệ, tháng riêng số 2, ở bên này cử hành hôn lễ. Chủ nhật đến bên kia lại cử hành một lần. Chiếu ngài nói như vậy. Chúng ta bên này làm chúng ta. Bọn họ bên kia làm bọn họ đâu? Canh sinh hỏi. tống chiêu đệ gật đầu. Ta mang chấn hưng quá khứ thời điểm. Cấp liễu tĩnh tĩnh ba mẹ 400 đồng tiền. Trở về thời điểm, ta cùng Trấn Hưng nói. Ngày khác hắn cùng liễu tĩnh tĩnh qua đi. Lại cho hắn mẹ vợ 200 khối. 600 đồng tiền. Canh sinh nói, bình thường công nhân 2 năm tiền lương a tống chiêu đệ là nha, cho nên Trấn Hưng cảm thấy quá nhiều, sợ bị hắn mẹ vợ trở thành tài chủ, đều là lúc trước chuyện đó nháo đến. Canh sinh nói, người quay đầu lại nhắc nhở Trấn Hưng, hắn cùng Liễu Tĩnh Tĩnh kết hôn, có thể cho hắn mẹ vợ mua đồ vật, nhưng đừng lại cho hắn mẹ vợ tiền. Tống chiêu đệ điểm này không cần ta công đạo, Trấn Hưng biết nên làm như thế nào, ta nói chuyện của ngươi. Người xuống dưới chính là phó thư ký. Có phải hay không có điểm cao? Ta còn ngại thấp đâu. Canh sinh nói, chúng ta cái kia huyện học lịch tối cao chính là phó huyện trưởng, Cao trung tốt nghiệp, liền cái sinh viên đại học chuyên khoa đều không có. tống chiêu đệ, bằng cấp cao cũng không đại biểu có thể vì nhân dân mưu phúc lợi. Người cái gì cũng đều không hiểu. Liền giống như tay trói gà không chặt thư sinh tiến quân doanh. Giống nhau thư sinh là không hiểu. Canh sinh nói. Ta là người bình thường sao? Chương 238. Giáo dục nhi tử, tống chiêu đệ nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Canh sinh, ta mới đến, hẳn là điệu thấp một chút, khiêm tốn một chút, ta cũng liền cùng ngài nói như vậy. Canh sinh nói, nương, ngài yên tâm hảo, liền tính không biết nên như thế nào ứng phó những cái đó lão bánh quẩy Ngẫm lại mấy năm nay ngươi như thế nào đối phó nhà chúng ta thân thích. Hàng xóm Ta cũng biết như thế nào ứng đối. Hắn nhắc tới hàng xóm. Tống chiêu đệ nghĩ tới. Lý Lan Anh hiện tại còn không phản ứng ta đâu. Còn bởi vì chấn hương sự. Canh sinh hỏi. Tống chiêu đệ gật đầu. Lúc trước nàng nhờ người đi tìm tĩnh tĩnh. Còn hứa hẹn về sau tĩnh tĩnh gả cho nàng nhi từ. Sinh hài từ nàng hỗ trợ dưỡng. Tĩnh tĩnh cũng chưa phản ứng nàng. Cả ngày cùng mấy cái nhàn rỗi không có việc gì lão nương nhóm nói thầm. Tĩnh tĩnh ánh mắt cao. Liền nàng như tử đều trướng mắt, chờ biến thành gái lỡ thì đi, kia sự kiện qua đi không bao lâu, liễu an an tới, Lý Lan Anh không biết nghe ai nói, liền hỏi ta tĩnh tĩnh thì làm chi ở nhà ta ăn cơm, ta nói tĩnh tĩnh cùng Trấn Hưng đang nói đối tượng, cuối năm đính hôn, nàng có phải hay không không tin, canh sinh hỏi, tống chiêu đệ lắc đầu, ngươi vẫn là không hiểu biết kia loại người, nàng há mồm liền nói, ta làm việc không phúc hậu, cùng nàng đoạt con dâu. Ta hỏi nàng, tính tĩnh là cùng nàng Nhi Tử nói chuyện, vẫn là gà cho nàng Nhi Tử. Nàng không rên một tiếng, thở hồng hộc đi trở về. Đánh kia về sau không bao giờ cùng ta nói chuyện. Thấy ta lạnh mặt, làm đến giống như ta thiếu nàng một cái con dâu dường như. Tôn Nguyên cũng chưa nói nói nàng. Canh sinh hỏi, tống chiêu đệ, tôn đoàn trưởng cả ngày đi sớm về trễ. Liền tính nghe được Lý Lan Anh gác trong nhà oán giận. Hắn cổ trách Lý Lan Anh vài câu. Lý Lan Anh vào tai này ra tai kia, làm theo ý mình, Tôn Nguyên cũng không biết, trừ phi nàng tiểu nữ nhi nói cho Tôn Nguyên, Tôn Gia già trẻ nên vào đại học đi. Canh sinh hỏi, tống chiêu đệ xua tay, nghiêng về một phía thủy một bên nói, không thi đậu, thượng vệ giáo, 11 nghỉ trở về quá một ngày, hôm qua mới vừa đi. Kia Tôn Gia lão đại kết hôn không, canh sinh tò mò, tống chiêu đệ cười, năm trước mang về tới một cái. không biết lý lan anh nói gì đó đem nhân gia cô nương khí đi rồi năm trước quá tết âm lịch tôn gia lão đại một người trở về tám phần là cùng cái kia đối tượng chia tay lý lan anh đầu óc có hố đi canh sinh nhíu mày tương lai con dâu lần đầu tiên tới cửa nàng không đem nhân gia trở thành khách quý còn khí nhân gia chiếu nàng như vậy con của hắn đến đánh cả đời quang côn tống chiêu để. mặc kệ nó lão nhị lúc trước khảo cái đại học chuyên khoa Tốt nghiệp sau gà đến Dũng Thành, ly bên này gần, ba ngày hai đầu về nhà mẹ đẻ, mỗi lần trở về đều sách theo hai đại bao đồ vật. Ta tổng cảm thấy nàng bà bà không quen nhìn, lại không hào cùa trách nàng. Không quá một năm, đi theo trượng phu một khối điều đi rồi, kia nàng bà bà ra rất lợi hại, như thế nào sẽ coi trọng Lý Lan Anh khuê nữ. Canh sinh khó hiểu, tống chiêu đệ, nhân gia lại không biết Lý Lan Anh trọng nam khinh nữ. Đến nỗi lợi hại. Lý Lan Anh cái kia thông ra thật lợi hại. Nàng khuê nữ cũng không dám mỗi tuần đều trở về. Điều đi loại sự tình này. Ngày nào đó đại lực điều đi rồi. Đại lực mẹ vợ hàng xóm không chừng cũng nói. Tống đại lực trong nhà thật lợi hại. Ngài nói rất đúng. Canh sinh nói. Đúng rồi. Nương, ta nấu cơm đi. Ta buổi sáng liền uống một chén cháo. Ăn cái bánh bao. Bánh bao hương vị còn đặc biệt quái. Tống chiêu để. Tủ lạnh có ta làm bánh bao thịt. Ta trước cho ngươi nhiệt mấy cái ngươi ăn chút lót lót bụng ta đi thôi canh sinh đứng lên Nương Trấn Hưng cùng cái kia Liễu tĩnh tĩnh kết hôn sau là bọn họ đơn ăn vẫn là trở về cùng các ngươi một khối ăn Tống chiêu để ta cùng Trấn Hưng giảng quá cùng chúng ta một khối ăn một tháng cho ta 30 đồng tiền Trấn Hưng phải cho ta 60 ta không muốn nói với hắn buổi trưa cùng buổi tối tới bên này ăn buổi sáng chính bọn họ làm ăn 30 đồng tiền, đến Liễu Tĩnh Tĩnh mẹ nó một tháng tiền lương, canh sinh hỏi, Liễu Tĩnh Tĩnh chưa nói cái gì? Tống chiêu đệ Trấn Hưng sẽ giặt quần áo sẽ nấu cơm, toàn bộ trường học người nhà viện độc nhất phân. Liễu Tĩnh Tĩnh cảm thấy Trấn Hưng đặc biệt hảo, cả ngày sợ Trấn Hưng cùng nàng chia tay, nàng nào dám không đồng ý à? Nói nữa, hai người bọn họ tiền lương gác một khối có 160, 30 đồng tiền đối nàng tới nói cũng không nhiều lắm. nàng mẹ nếu là ly đến gần nhất định đến gác liễu tĩnh tĩnh trước mặt nói thầm các ngươi hai vợ chồng một ngày trở về ăn hai đốn một tháng sau có thể ăn 30 đồng tiền a canh sinh nói gật gật đầu cảm thấy hắn nói rất có đạo lý về sau ta tìm đối tượng phải tìm cái ly nhà mẹ đẻ xa tống chiêu đệ vui vẻ người vẫn là trước nhiệt bánh bao đi canh sinh rửa rửa tay lấy bốn cái bánh bao ra tới nhịn không được nuốt khẩu nước miếng nương Ngươi buổi chiều không khóa đi, chúng ta buổi trưa cùng điểm mặt, cho ta chưng hai nồi bánh bao. Ta mang đi, ngươi hiện tại trụ chỗ đó. Tống chiêu đệ hỏi, canh sinh, huyện ủy người nhà viện, nhà cũ, không lắm hảo, miễn cưỡng có thể ở lại người. Về sau thu nhập từ thuế đi lên, ta liền một lần nữa cái một chỗ. Ngươi đừng lăn lộn mù quáng, trước chắp vá hai năm. Tống chiêu đệ nói, canh sinh, vô pháp chắp vá, ta trụ bên kia còn hảo. có địa phương đều lậu thủy vẫn là nhà lầu đâu phòng chừng là sàn gác đừng dùng sàn gác liền sẽ không lậu tống chiêu đệ nói canh sinh đem bánh bao phóng ngăn thượng đắp lên nắp nồi cái nhà lầu không cần sàn gác còn có khác tài liệu sao chỉ vào nóc nhà nương nhà ta cũng là đổ bê tông đỉnh tống chiêu đệ hỏi người ở đế đô mấy năm nay không nghe nói qua canh sinh nhắc nhở nàng ta học pháp luật không phải kiến trúc a nương Nếu không phải phòng ở lậu thủy, ta đời này phòng trừng đều không thể tưởng được xây nhà. Nhị oa kiến nhà xưởng thời điểm, ta cùng kiến phòng người đề qua. Nhị oa bên kia liền dùng đổ bê, tông đỉnh, tống chiêu đệ nói, quay đầu lại ngươi qua đi nhìn xem. Canh sinh gật đầu, ta ngày mai liền đi. Không ít đồng chí phản ứng phòng ở lậu thủy, ta đưa ra kiến phòng. Nhất định có thể toàn phiếu thông qua. Ngươi không phải một tay, việc này ngươi thiếu suốt đầu. Tống chiêu đệ nói, nhân ra một tay nhiều năm không giải quyết vấn đề, người đi vào lập tức giải quyết, nhân ra sẽ nghĩ như thế nào, canh sinh trong lòng một đột, nương nói đúng, ta nhớ kỹ, ta vừa rồi xem tủ lạnh còn có một khối thịt heo. Các ngươi như thế nào không có làm, người ba buổi sáng mua, kêu ta buổi trưa cho hắn làm, Tống chiêu đệ nói, chờ lát nữa ta liền làm, người cùng chấn hương ăn nhiều một chút, người ba lính cần vụ trộm nói cho ta. Người ba kiểm tra thân thể thời điểm huyết áp có điểm cao. Canh Sinh không tin, ba còn chưa tới 50 đâu. Nhà ta sinh hoạt quá hảo." Tống Chiêu Đệ nói, "Mỗi lần ta nói đi mua đồ ăn, tính Tĩnh đều nói nàng đi. Đừng nhìn nàng chưa nói, ta cũng biết nàng chê ta mua quá nhiều." Canh Sinh buồn cười, người mua nhiều, nàng đi theo ăn cũng nhiều, còn không cao hứng, nàng nói từ cùng chấn hưng cùng nhau lại đây ăn cơm. Nàng ăn béo 10 cân." Tống Chiêu Đệ nói. xác thật béo một chút nhưng không như vậy khoa trương hôm qua buổi tối trở về thời điểm còn nói hôm nay buổi sáng nàng đi mua đồ ăn người ba nói hắn đi tính tĩnh sắc mặt đều thay đổi chờ lát nữa chấn hưng trở về người hỏi một chút hắn tính tĩnh nhất định cùng hắn giảng quá đồ ăn sự canh sinh cái này liệu tĩnh tĩnh như thế nào có điểm giống gì cả không phải giống gì cả trừ bỏ nhà chúng ta trên đảo tìm không ra đệ nhị ra Ba ngày cả hai ngày thịt, ai tới nhà ta đều sẽ ngại lão sư cùng Trung Thúc sẽ ăn. Trấn Hưng buông sách giáo khoa, kéo tay áo tiến vào. Ngươi nhưng tính đã trở lại. Canh sinh ra bên ngoài xem. Ngươi thức phụ đâu, nàng còn có một tiết khóa. Trấn Hưng nói, lão sư, ta nấu cơm, xem một cái canh sinh. Trung Thúc hỏi ngươi, trở về không trở về nhà, ở Dũng Thành hạt hoàng cái gì? Canh sinh đem vừa rồi cùng Tống chiêu Đệ nói qua nói nói với hắn một lần. ngày khác ngươi kết hôn ta cho ngươi đương bạn lang trấn hưng kết hôn ngày đó trấn cương xin nghỉ trở về tống chiêu đệ nói nhị oa cách khá xa liền không trở lại bạn lang là trấn cương ngươi giúp đỡ tiếp đón khách nhân canh sinh bĩu môi không gọi ta đương ta còn không vui đương đâu ngày khác ta cấp đại hoa đương bạn lang ngươi cùng đại hoa trấn hưng lắc đầu cười cười ta phòng chừng về sau đến hai ngươi kết nhóm sinh hoạt canh sinh nhướng mày người có ý thứ gì ánh mắt một cái so một cái cao trấn hưng nói ta sinh thời có thể nhìn đến hai người kết hôn canh sinh nhấc chân chiều trên người hắn đá một chân trấn hưng lảo đảo một chút đỡ thớt đứng vững giận dữ chung canh sinh chạy nhanh nấu cơm ta đều đói bụng canh sinh nói xốc lên nắp nồi lấy một cái bánh bao tống chiêu để không cấm nhíu mày nhiệt thấu không không sai biệt lắm canh sinh nói dù sao bên trong là thục trấn hưng vậy đừng nhiệt Trực tiếp ăn à, thịt heo bên trong có mỡ heo, mỡ heo đều đọng lại, không nhiệt như thế nào ăn. Canh sinh liếc nhìn hắn một cái. Xuân, Trấn Hưng cầm lấy đại đao, tin hay không ta chém chết ngươi, đừng nói nhao nhao, tống chiêu đệ đau đầu. Canh sinh, đi thời điểm mang gọi món ăn, tam cơm đúng giờ, thân thể là cách mạng tiền vốn. Canh sinh gật gật đầu, ong ong nói, biết, biết, nương, ngươi đi phòng khách nghỉ ngơi đi, ta giúp Trấn Hưng nấu cơm. Không cần, Trấn Hưng nói, có xa lắm không lăn rất xa. Canh sinh dọn cái tiểu ghế gấp ngồi ở thổ bếp phía trước chờ cho hắn nhóm lửa. Trung ra bảy đứa con trai. Trấn Hưng cùng Trấn Cương công tác. Chú định bọn họ cả đời đều sẽ không gặp được quá lớn khúc chiết cùng nguy hiểm. Tự lập, không ai dám tính kế hắn. Thì ái liên nhưng thật ra dám. Đáng tiếc nàng tìm không thấy tự lập. Này ba cái hài tử không cần trung kiến quốc lo lắng. Nhị hoa học pháp luật. Trở về kinh thương cũng chỉ có hắn tính kế người khác phân. Tam hoa lỗ mãng, cũng là cùng mấy cái ca ca so. Trung kiến quốc tin tưởng, nhị pháo trong học viện không mấy người có thể bước cho tam hoa dậm chân. Canh sinh cùng đại hoa thông minh, đại hoa tính cách hào sảng không câu nệ tiểu tiết, bằng hữu khắp nơi, chẳng sợ có người tính kế hắn. Đối phương mới vừa chế định hào kế hoạch, liền có khả năng truyền tới đại hoa lỗ tai, cho nên trung kiến quốc cũng không lo lắng hắn. Nhất không yên lòng đó là canh sinh Cố tình canh sinh lựa chọn làm chính trị Trung kiến quốc về đến nhà Biết được canh sinh vừa đến Trấn hải Còn không có quen thuộc công tác Sau khi ăn xong Vẫn như cũ nhịn không được đem canh sinh gọi vào trước mặt Luôn mãi dặn dò Mới đến Điệu thấp điệu thấp lại điệu thấp Người khác thỉnh giáo hắn vấn đề Biết cũng muốn nói không rõ Năm đó trung kiến quốc đá đại hoa một chân Bị dọa đến không ngừng đại hoa Còn có canh sinh Canh Sinh tin tưởng, hắn nếu dám không kiên nhẫn, trung sư trưởng trên eo dây lưng thật sẽ rơi xuống trên người hắn. Đừng nhìn hắn hiện tại hơn 20 tuổi, sợ bị đánh, canh sinh thành thành thật thật ngồi ở trung kiến quốc đối diện. Nghe hắn lại nhải xong, trung kiến quốc đi nơi đóng quân, canh sinh ngã vào ghế giải thượng, nhìn đến Tống Chiêu Đệ dệt áo lông, hữu khí vô lực hỏi, "Nương, ngài còn có cái gì muốn công đạo sao? Tạm thời không nghĩ tới." Tống Chiêu Đệ nói, Đứng lên, ta khoa tay múa chân một chút, canh sinh bỗng nhiên đứng dậy, tinh thần gấp trăm lần, cho ta làm, không phải, tống chiêu đệ nói, cấp tự lập làm, canh sinh nháy mắt cảm thấy tâm hảo đau, nương, ta cũng là người nhi tử, người không thể như vậy bất công, biết ta là người nương, người đều đến dũng thành, cũng không biết cho người nương gọi điện thoại, tống chiêu đệ cầm áo lông gác trên người hắn lượng một chút, cảm thấy không sai biệt lắm. Đối chính mình thành quả rất là vừa lòng, bên kia hiện giờ đã là kinh tế đặc khu, mấy năm nay phát triển thần tốc, bá tánh sinh hoạt đều so với trước hảo, đừng nói cho ta huyện Trấn hải chính phủ an không dậy nổi điện thoại. Canh sinh không lời gì để nói, ta sai rồi, nương, chỉ này một lần, không có lần sau, tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, không nói tiếp, cúi đầu tiếp tục dệt áo lông. Canh sinh ngồi vào bên người nàng, nương. Ngài trước kia chưa từng cho ta dệt qua áo lông, ngài liền giúp ta làm một kiện đi. Trước kia ta cũng sẽ không." Tống Chiêu Đệ liếc hắn liếc mắt một cái, "Liền ngươi nương có thể hay không dệt áo lông cũng không biết. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng." Canh Sinh tưởng cho hắn một cái tát, "Cái hay không nói, nói cái giờ. kia ngài hiện tại như thế nào biết? Là với ai học?" Cách vách Giang Tiểu Cầm, Tống Chiêu Đệ nói, "Canh Sinh, Lư Đoàn trưởng ái nhân a." Ngài sẽ không mới vừa học được dệt áo lông. Liền cho ta ca dệt đi. Đúng vậy, tống chiêu đệ gật đầu. ứng đặc rứt khoát, canh sinh hối hận lắm miệng. Nương, dùng ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngài cũng không biết ta ca hiện tại ở đâu. Ngài làm tốt cũng vô pháp cho hắn. Ta không biết, ngươi ra ra biết. Tống chiêu đệ giọng nói rơi xuống. Nghe được một tiếng rên rỉ. Quay đầu vừa thấy, canh sinh nằm liệt trên tay vịn Đừng trang, màu trắng không thích hợp ngươi. canh sinh trong mắt chuyển động lập tức ngồi thẳng ta không chê ngươi còn dám ghét bỏ tống chiêu đệ nhìn chằm chằm hắn hỏi canh sinh vội vàng lắc đầu không dám không dám từ từ ngài ý thứ cấp ca làm tốt cũng cho ta làm một kiện ta có nói không cho ngươi làm sao tống chiêu đệ hỏi canh sinh cười cười không có ta liền biết nương tốt nhất ngày mai không phải cuối tuần thiên ngươi còn không quay về ngày mai cũng không dùng tới ban tống chiêu đệ hỏi Canh sinh, ta tới thời điểm cùng thư ký giảng qua, gần một năm không về nhà, tới ra nhìn xem, chủ nhật buổi chiều trở về, người cái này phó thư ký đương so với ta còn nhẹ nhàng a. Tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen, ta như thế nào cũng không tin đâu, canh sinh cười hì hì nói, ngài không tin ta cũng không có biện pháp, sự thật như thế, nói nữa, hắn là ta người lãnh đạo trực tiếp, hắn không đồng ý, ta cũng không dám ở nhà ngốc vài thiên. Ngươi là từ đế đô điều lại đây, hắn là địa phương quan, ngươi phải về nhà, hắn dám cản ngươi, tống chiêu đệ không tin, thiếu lừa gạt ngươi nương. chương 239, du lịch báo xã, canh sinh thở dài một hơi, ta nương chính là ta nương, bị ta đoán chúng đi, tống chiêu đệ đánh giá hắn một phen, về sau không chuẩn lại làm như vậy, canh sinh điểm một chút đầu, dương mắt nhìn đến chấn hương cùng liễu thỉnh thỉnh. Không cấm hỏi, các ngươi như thế nào lại về rồi? Đây là nhà ta, ta không trở lại đi chỗ nào." Trấn Hưng hỏi lại, canh sinh nghẹn một chút, "Đương nhiên là đi các ngươi tiểu ra. ta tới cùng lão sư học dệt áo lông." Liễu Tĩnh Tĩnh ngượng ngùng, "Ta sẽ không dệt áo lông." Thiên Lạnh, ta thường cấp Trấn Hưng làm kiện áo lông." Canh sinh sách một tiếng, "Cưới tức phụ chính là hảo, ngươi cũng có thể cưới. Không ai ngăn đón ngươi." Trấn Hưng nói, canh sinh há miệng thở dốc. hừ một tiếng ngươi thức phụ ở chỗ này ta cho ngươi chừa chút mặt mũi không cùng ngươi nói nhao nhao truyền hướng tống chiêu đệ nương cho ta dệt điều bạch khăn quàng cổ đi không cần quá hảo giống hứa văn cường như vậy là được hứa văn cường tống chiêu đệ nhíu mày ta nghe tên này như thế nào như vậy quen tai a canh sinh bến thượng hải bên trong nam chính a không đúng nương ngài không thấy quá Lão sư cùng Trung Thúc ăn qua cơm chiều liền đi ra ngoài tàn bộ. Trở về liền ngủ, không thấy qua tivi Trấn Hưng nói, mỗi ngày buổi sáng xem báo chí, canh sinh sách một tiếng. Nương, người mới 39 tuổi, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cùng 93 dường như. Liền đương thời nhất hỏa bạo phim truyền hình cũng không biết không thể được. Từ ngày mai, không, từ giờ trở đi, ta đem tivi dọn đến dưới lầu. Chúng ta buổi tối ăn cơm xem tivi Gần nhất có cái gì đẹp phim truyền hình? Tống chiêu đệ hỏi, canh sinh ngẫm lại, hình như là bốn thế cùng đường. Tháng trước liền phóng xong rồi. Trấn Hưng nói, sớm mấy ngày ở phóng tế công. Khá xinh đẹp, đáng tiếc chỉ có tám tập. Tống chiêu đệ vội hỏi, tám tập, như thế nào ít như vậy? Vì cái gì, không biết, Trấn Hưng nói. Không có gì tân phim truyền hình, đều là phát lại trước kia. Canh sinh muốn mắng người. Mã Trấn Hưng, người cố ý đi. xác thật không có lại không phải ta nói bậy trấn hưng nói không tin ngươi đem tivi dọn xuống dưới thời gian này nếu có thể lục soát đài ta kêu ngươi ca liệu tĩnh tĩnh tò mò ngươi so canh sinh đại nhà ta chỉ có tự lập so với ta đại trấn hưng nói ấn đứng hàng hắn là lão tứ so đại hoa còn nhỏ 11 một tháng liệu tĩnh tĩnh tính một chút kia hắn chẳng phải là 16 tuổi liền vào đại học xác thực nói 15 tuổi nửa tống chiêu đệ nói Liễu Tĩnh Tĩnh xem một chút canh sinh, rất lợi hại, ngươi cũng không tồi." Canh sinh cười nói, "Chính là ánh mắt không được." Tự nhiên coi trọng Trấn Hưng. sách, Trấn Hưng nhịn không được, "Ta không đắc tội quá ngươi đi. Đại Hoa không ở nhà, không ai cùng hắn lại nhài, Hắn không nói lời nào lại nghẹt đến mức khó chịu. Ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt." Tống Chiêu đệ nói, "Tĩnh Tĩnh, quay đầu lại cấp Trấn Hưng làm tốt áo lông, lại cho hắn dệt điều khăn quàng cổ." ta trước kia sẽ không dệt áo lông đều là cho bọn họ làm miên khăn quàng cổ trấn hưng còn không có dùng quá len sợi làm khăn quàng cổ đâu liệu tĩnh tĩnh ngồi vào tống chiêu đệ bên kia lão sư ta sẽ không ngài đến từ đầu dậy ta tống chiêu đệ gật đầu hành a canh sinh sách một tiếng đứng dậy đi ra ngoài liệu tĩnh tĩnh nhỏ giọng hỏi hắn sẽ không sinh khí đi sẽ không tống chiêu đệ nói nhà chúng ta không như vậy lòng dạ hẹp hòi hài tử. không chừng đi ra ngoài làm gì đâu trấn hưng câu đầu xem một cái hướng đất trồng rau đi phỏng chừng là trích dưa chuột tiếng nói vừa dứt nghe được canh sinh thanh âm trấn hưng tò mò hắn với ai nói chuyện đâu người đi ra ngoài nhìn xem tống chiêu đệ nói nếu là lý lan anh liền đem canh sinh kêu tiến vào hắn trước kia chèn ép quá lý lan anh rất nhiều lần lại chèn ép nàng Lý Lan Anh đến nhớ trong lòng đi, Trấn Hưng đi ra ngoài, là giang gì, nàng xách theo một cái bố bao cùng canh sinh nói chuyện, nàng làm gì vậy đi? Phòng chừng là tới tìm ta, Tống Chiêu Đệ nói, nhà nàng lão đại mới vừa thượng sơ chung, già trẻ mới vừa học tiểu học, ba cái hài tử thành tích đều không được tốt, nàng nói được nhìn hài tử làm bài tập, liền đem công tác từ, Trấn Hưng vặn mặt hỏi, ta nhớ rõ nàng là lâm thời công đi, đúng vậy. Lâm thời công không nhiều ít tiền lương, lư lượng tiền lương cao, nhà nàng cũng không kém chút tiền ấy. tống chiêu đệ nói, nàng công tác là người thúc an bài, tính toán từ trước thời điểm còn cố ý tới cùng ta nói một tiếng. Ta cùng nàng nói hai thử học tập khẩn cấp, nàng ngày hôm sau liền đem công tác từ, có thể là bởi vì kia sự kiện, nàng cảm thấy ta dễ nói chuyện, không có việc gì liền tới tìm ta tán gẫu. trấn hưng vừa thấy Giang Tiểu cầm hướng bên này đi. sợ nàng nghe thấy tống chiêu đệ đang ở nói nàng vội vàng tiếp đón giang gì tìm ta lão sư kỳ thật nhắc nhở tống chiêu đệ người tới canh sinh nói tống lão sư ở nhà giang tiểu cầm hỏi có phải hay không ở soạn bài trấn hưng giao án sớm chuẩn bị cho tốt lão sư đang ở dệt áo lông thật xào ta cũng cầm len sợi tới giang tiểu cầm trước kia mang theo hài tử ở nông thôn quê quán thời trẻ mới vừa dọn đến bên này Lưu lượng liền cùng nàng nói, phía đông là trung sư trường, hai vợ chồng đều là phần tử trí thức, làm cho nông thôn xuất thân, không thượng quá mấy năm học giang tiểu cầm có điểm tự ti. Rõ ràng đem trong nhà tốt nhất lá trà mang lại đây, cũng không dám cấp tống chiêu đệ, sau lại tống chiêu đệ hỏi trong nhà nàng thu thập hảo không. Giang tiểu cầm cảm thấy lại không cho, lá trà liền đưa không ra đi, mới dám cấp tống chiêu đệ, từ chức một chuyển. hơn nữa Tống Chiêu Đệ cùng nàng học dệt áo lông, hai người quen thuộc, Giang Tiểu Cầm Minh Bạch Tống Chiêu Đệ chỉ là thoạt nhìn lãnh. Bản nhân khá tốt nói chuyện, trong nhà sống vội xong rồi, liền tới tìm Tống Chiêu Đệ. Trấn Hưng cười nói, kia ngài mau tiến vào đi, ta đi xem canh sinh đang làm gì. Canh sinh nghỉ, Giang Tiểu Cầm vào cửa liền hỏi. Tống Chiêu Đệ, hắn cùng lãnh đạo nói ta bị bệnh, nhân gia lãnh đạo kêu hắn trở về nhìn xem. Nói lên việc này ta liền muốn đánh hắn, chỉ cần tưởng xin nghỉ liền chú ta sinh bệnh, canh sinh cùng ngươi nói dỡn đi." Giang Tiểu Cầm Lộng không rõ nàng nói chính là thật sự vẫn là giả. Thường xuyên dùng lấy cớ này, lãnh đạo cũng không tin a. Tống Chiêu để chỉ vào đối diện, ý bảo nàng ngồi xuống. Hắn trước kia lãnh đạo không tin, hiện tại lãnh đạo tin tưởng. Không đợi nàng hỏi, liền nói, "Canh sinh điều tới bên này, ở huyện trấn Hải chính phủ đi làm." Trấn Hải nhị oa nhà máy chính là ở trấn hải đi giang tiểu cầm vội hỏi tống chiêu đệ gật gật đầu giang tiểu cầm cả kinh chừng lớn mắt kia kia về sau nhị oa trở về làm xưởng liền không ai dám khi dễ hắn không dung tống chiêu đệ quay đầu lại tự quyết định như vậy thật tốt quá xác thật khá tốt tống chiêu đệ nói có canh sinh ở bên kia chúng ta bất quá đi những cái đó kiến công nhân ký thúc xá công nhân cũng không dám sàng bậy Giang tiểu cầm tưởng giải thích nàng không phải ý thứ này. Vừa nghe, ký tốc xá, hai tử, vội hỏi, tống lão sư, các ngươi đã tìm hảo công nhân, còn không có bắt đầu tìm. Tống chiêu đệ nói, hiện giờ có điểm kỹ thuật người đều ở quốc doanh đơn vị đi làm. Về hưu sau có về hưu tiền lương, nhân ra không muốn đi nhị oa trong xưởng. Ta vừa rồi còn cùng canh sinh nói, ngày khác ta trở về một chuyến, đi ta nhà mẹ đẻ chiêu những người này, chậm rãi bồi dưỡng. Giang Tiểu Cầm, tiên nhiều phiền toái à, là rất phiền toái, tống chiêu đệ thở dài một hơi, cũng là không có biện pháp sự, Giang Tiểu Cầm thử nói, ta biết nhị Oa về sau làm quần áo, sẽ dùng máy may người liền như vậy khó tìm, tống chiêu đệ thấy nàng như vậy, thập phần muốn cười, không biết, còn không có tìm đâu, chủ yếu là ta nhà mẹ đẻ bên kia người, hiểu tận gốc dễ, ta dùng cũng yên tâm, Giang Tiểu Cầm nhấp môi, do dự một hồi lâu, Gật gật đầu, tống lão sư nói đúng. Tống chiêu đệ suýt nữa sặc nàng còn tưởng rằng giang tiểu cầm tiếp theo câu là, lư lượng đệ đệ cùng đệ thức phụ rất thành thật, cũng sẽ máy may, không nghĩ tới nàng, nàng, tống chiêu đệ quả thực không biết nên nói cái gì. Ta trước đó vài ngày gặp ngươi nhà chồng đệ đệ cùng đệ thức phụ ở bên này trụ hào chút thời gian. Hai người bọn họ có phải hay không tới tìm công tác? Giang tiểu cầm theo bản năng lắc đầu. Ý thức được Tống Chiêu Đệ đang nói cái gì? Vội vàng gật đầu, ta nhà chồng bên kia mà thiếu. Lá trà không hảo bán. Mắt thấy hài từ lớn. Đi học đến tiêu tiền. Bọn họ liền nghĩ đến bên này thử xem. Ta đều cùng bọn họ nói bên này không có bọn họ có khả năng sống. Bọn họ còn không tin. Tống Chiêu Đệ muốn cười. Nhưng Giang Tiểu Cầm điểm này tiểu thông minh. Nàng cũng không chán ghét. Bọn họ sẽ máy may sao? Sẽ, Giang Tiểu Cầm nói. ta đệ thức phụ thấy ta dùng máy may ngạnh muốn cùng ta học ta đã dạy nàng tống chiêu đệ kia sang năm hai tháng sơ kêu nàng lại đây đi hai vợ chồng một gian ký túc xá nếu ngươi đệ thức phụ chính mình lại đây phải trụ tập thể ký túc xá tám người một gian ký túc xá đối diện còn có một loạt nhà trệt lưu trữ công nhân chính mình nấu cơm về sau người nhiều sẽ có nhà ăn tháng thứ nhất là ba mươi ba mươi liễu tĩnh tĩnh kinh hô Ta ba ở trong xưởng làm tốt vài thập niên, một tháng mới 48 đồng tiền, tống chiêu để, nhị oa bản thân sẽ làm quần áo, đối chất lượng yêu cầu thực nghiêm, tiền lương khai cao điểm mới có người giúp hắn làm việc. Nhà xưởng hiệu quả và lợi ích hảo, cuối năm còn có tiền thưởng. ta cảm thấy ít nhất sẽ khen thưởng hai tháng tiền lương. Này, này nói được ta đều động tâm, giang tiểu cầm nhất thời như đứng đóng lửa, như ngồi đống than, Tống lão sư. Ta tưởng hiện tại liền trở về cho ta nhà chồng đệ đệ gọi điện thoại. Tống Chiêu Đệ cười nói: "Còn sớm đâu, sang năm dương lịch tháng 3 chính thức khởi công, Tết âm lịch lại nói cho hắn cũng không muộn, còn có 4 năm tháng." Liễu Tĩnh Tĩnh tính một chút, Tống Chiêu Đệ gật đầu, "Cho nên ta nói còn sớm." Tháng 3 Nhị Oa còn không có tốt nghiệp, canh sinh nhắc nhở nàng, "Ai giúp hắn bán?" Tống Chiêu Đệ cuối cùng mấy tháng kêu hắn xin nghỉ. Lão sư không duy trì hắn, cũng đến duy trì hắn. Hắn làm xưởng cũng là hưởng ứng quốc gia kêu gọi. Nhị oa nói như vậy, nhân ra lão sư là không dám cản hắn. Canh sinh nói, bất quá, hiệu trưởng sẽ thực thất vọng. Hiệu trưởng biết được nhị oa là ta học đệ, rất cao hứng. Tống chiêu đệ, thế sự há có thể tẫn như người ý. Tống lão sư, ta còn là tưởng trở về một chuyến. Giang tiểu cầm nói chuyện đứng lên. Tống chiêu đệ cười nói, vậy ngươi trở về đi. hảo hôm nào lại đến tìm ngươi giang tiểu cầm thu thập một chút kim chỉ liền hướng ra đi tống chiêu đệ quay đầu tưởng giáo liễu tĩnh tĩnh dệt áo lông thấy nàng dùng châm chọc tới tay nhấp miệng cười cười đánh cái ngáp trấn hương ta có điểm vây. có thể là hôm nay thức dậy quá sớm ngươi cùng tĩnh tĩnh đi về trước đi trạng vạng lại đến ta đi trên lầu ngủ một lát nói chuyện chỉ một chút liễu tĩnh tĩnh trấn hương minh bạch chụp một chút cúi đầu không biết thưởng gì đó liễu tĩnh tĩnh chúng ta đi ngươi chỗ đó làm lão sư nghỉ một lát nhi nga hảo liễu tĩnh tĩnh đứng lên lão sư ta năm giờ lại đây nấu cơm tống chiêu đệ xua tay hành các ngươi đi thôi canh sinh câu đầu nhìn bọn họ đi xa mới hỏi nương có phải hay không có chuyện cùng ta nói không có tống chiêu đệ nói là tĩnh tĩnh có chuyện cùng trấn hương nói canh sinh nháy mắt minh bạch Nhà nàng cũng có mấy cái thân thích nghĩ tới tới. Loại này việc nhỏ ngươi cũng đừng hỏi thăm. Tống chiêu đệ nói, nhà ta có đại hoa một cái mật thám là đủ rồi. Bất quá, ngươi như vậy vừa nói. Ta thật là có sự tìm ngươi. Đem làm tạp chí sự cùng hắn giảng một lần. Đế đô bên kia tạp chí trong xã. Có ngươi đồng học, hoặc là nhận thức người sao. Canh sinh lắc lắc đầu. Đột nhiên nghĩ đến, có một cái, chẳng những ta nhận thức. Ngươi cũng biết, liêm thúc đại nữ nhi. Đế đô đại học tiếng trung hệ, tốt nghiệp sau phân phối đến du lịch cục cấp dưới đơn vị. Du lịch báo xã công tác. Chính là lúc trước cùng ngươi nói, Lưu Bình mang thai, cái kia cô nương, tống chiêu đệ nói, đem điện thoại cơ cho ta. Ta cấp Lưu Bình gọi điện thoại, canh sinh, Lưu Bình hôm nay được với ban. Ngài đừng nói phong chính là vũ, buổi tối lại đánh, cũng đúng, buổi tối đánh, tống chiêu đệ nói, đột nhiên trong lòng vừa động, canh sinh. Kia cô nương cùng ngươi lớn nhỏ không sai biệt lắm đi. Canh sinh vẻ mặt cảnh giác. Nương, ngài có ý thứ gì? chương 240. triều đệ cáo trạng. tống chiêu đệ hỏi lại. Ta có thể có ý thứ gì? Ta chính là hỏi một chút ngươi liêm liệt đại nữ nhi bao lớn rồi. Cùng ta cùng tuổi. Canh sinh vội vàng nói. Ngài giúp nàng làm mai. Ta không ý kiến. Nhưng đừng nghĩ đem ta cùng nàng hướng một khối thấu. tống chiêu đệ. Người tưởng cưới nàng, ta còn không muốn đâu, ta nhưng không muốn cùng Lưu Bình trở thành thông gia. Nương, ngài là ta nương, ngài cũng đừng trang, canh sinh nói, ta cùng ngài nói, ngài đừng nhìn đến một cái hai mươi xuất đầu cô nương. Liền cảm thấy cùng ta thích hợp, tống chiêu đệ trừng mắt, ta là như vậy không chọn người sao, Lý Lan Anh nữ nhi còn hai mươi tuổi đâu, ta có cùng ngươi để qua nàng sao, ngài đừng xả người khác, việc này tuyệt đối không được, canh sinh nói. Tam hoa đi học đi, chúng ta cũng công tác, ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Quá hai năm liễu tĩnh tĩnh sinh hài tử, chấn cương, nhị oa cùng ta ca lại tìm một cái. Bọn họ ngẫu nhiên mang theo hài tử tới một lần, cũng có thể nháo đến ngươi cùng ba ba tháng hoãn bất quá tới. Ngươi a liền đừng nhọc lòng ta, tống chiêu đệ gật đầu, hành, ta về sau đều không nói. Tạm dừng một chút, chỉ vào hắn, ta sẽ chờ ngươi đến cầu ta, kia ngài chờ xem. canh sinh nói không có gì bất ngờ xảy ra ngày đời này là đợi không được nương liệu tĩnh tĩnh thật kêu nàng tỷ lại đây nàng tỷ có thể hay không trộn lẫn trong xưởng sự tống chiêu đệ nhị oa là thiết kế sư tinh lực đắc dụng ở thiết kế mặt trên ta tính toán thỉnh chuyên gia quản lý nàng tưởng trộn lẫn nhân gia cũng không phản ứng hắn còn có bực này nhân tài canh sinh nói nhân gia không đi quốc doanh đơn vị tới nhị oa cái kia tiểu xưởng tống chiêu đệ đi quốc doanh đơn vị đến lão cũng chính là cái tiểu lãnh đạo đi vào nhị oa trong xưởng chính là xưởng trường nếu là ngươi ngươi sẽ thuyền cái nào này còn dùng nói sao khẳng định là thuyền ta thân đệ đệ canh sinh nói tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái có chút ghét bỏ ngươi thật đủ bẩn cho ngươi cựu gia ra, ra gọi điện thoại hỏi một chút hắn thái dương gần đây như thế nào thái dương canh sinh không dám tin tưởng nương ngài không phải tưởng đem hắn mời đến đi theo ta được biết hắn mau 60. tống chiêu đệ con của hắn thái khôn ta nghe nhị oa nói lên quá không nghĩ đương công nhân không nghĩ đương lão sư cũng không nghĩ đương bác sĩ hiện giờ ở công thương cục đi làm giống như không nhiều lắm nhiệt tình làm sư ngày nào gõ mõ ngày ấy bộ dáng khoa chính quy tốt nghiệp canh sinh hỏi tống chiêu đệ gật đầu học lại 2 năm mới thi đậu mới vừa tốt tài. nghiệp canh đồng sinh hỏi tống chiêu đệ gật đầu thái lão sư tuổi lớn thân thể không lớn thoải mái nhị oa nghỉ hè thời điểm cố ý quải đi nhà hắn xem hắn nghe thái lão sư nói thái ra một nhà tất cả đều là phần tử trí thức ta phòng trừng thái dương thúc thúc sẽ không đồng ý canh sinh nói nói nữa ngài lại không biết thái khôn hiện tại biến thành cái dạng gì tống chiêu đệ người thành thật người có thể bảo đảm hắn về sau sẽ không thay đổi hư Chỉ cần thái khôn nhân phẩm không có trở ngại, có điểm bản lĩnh liền có thể dùng. Nói nữa, có người ở chấn hải nhìn, cho hắn cái lá gan, hắn cũng không dám sằng bậy. Điều này cũng đúng, canh sinh nói, bất quá, ta sẽ không giúp ngươi gọi điện thoại. Tống chiêu để, ta chính là kêu ngươi giúp ta bắt cái hào. Đừng nhìn ngươi hò kỳ, ngươi nói chuyện không ta hào xử. Ngươi nương ta ở thái ra người trong mắt là cái đại thiện nhân. Liền tính ta tìm thái khôn có tư tâm. Thái gia cũng sẽ cảm thấy ta một phen hảo ý. Đúng vậy, ta nương nhất lợi hại. Canh sinh đứng dậy, hướng nàng vẫy vẫy tay. Cúi chào ngài lạc, lợi hại mẫu thân, nói, hướng trên lầu đi. Tống chiêu đệ vội hỏi, làm gì đi, ngủ, canh sinh nói. Trấn hương cùng liễu tĩnh tĩnh làm tốt cơm. Ngài lại kêu ta, tống chiêu đệ, tĩnh tĩnh không phải trong nhà bảo mẫu. 6 giờ đồng hồ cần thiết cho ta xuống dưới. Bọn họ vợ chồng son nấu cơm. ta đi theo nhóm lửa ngài cảm thấy thích hợp sao canh sinh hỏi ta đoán ngài nhất định nói không thích hợp cho nên ngài tạm tha ta đi ta hiện giờ tốt xấu cũng là cái phó thư ký tống chiêu đệ suy một tiếng nho nhỏ huyện trấn hải còn không có đảo ông châu đại người như thế nào không biết xấu hổ khoe khoang lại tiểu nó cũng là huyện ngài không phục cũng không có biện pháp canh sinh nói xong cũng thượng đến lầu hai tống chiêu đệ nhìn trống trơn thang lầu Không cấm miến răng nghiến lợi. chạng vàng, trung kiến quốc trở về. Tống chiêu đệ liền nói với hắn. Canh sinh hôm nay cùng ta nói. Hắn hiện tại là phó thư ký. Làm hàng xóm nhìn đến hắn quét thước ổ gà. Giặt quần áo xoát chén không thích hợp. Về sau này đó sống cũng đừng kêu hắn. Hắn người đâu? Trung kiến quốc hỏi. Tống chiêu đệ, ăn qua buổi trưa cơm liền chạy trên lầu ngủ. Còn ở ngủ, trung canh sinh, cho ta xuống dưới. Trung kiến quốc hô to. Đang ở phòng bếp sắt rau liễu tĩnh tĩnh run lập cập. Nhỏ giọng hỏi, Trung Thúc muốn đánh canh sinh. Đánh hắn cũng xứng đáng. Trấn Hưng nói, chúng ta ở phía dưới vội vàng nấu cơm. Hắn gác trên lầu hô hô ngủ nhiều. Cũng không nói xuống dưới hỗ trợ. Chỉ sợ Trung Thúc lần này lại là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Canh sinh lê giày đi xuống chạy. Nhìn đến Trung Kiến quốc đầy mặt sương lạnh. Trong lòng dùng mình, thật cẩn thận hỏi. Ba ba, ngài đã trở lại. Có phải hay không khác, ta đi cho ngươi đảo chén nước, ngươi ở trên lầu làm chi đâu, Trung kiến quốc hỏi, canh sinh, xem, xem báo chí A, báo chí ở hào phóng trên bàn, ngươi từ đâu ra báo chí, Trung kiến quốc hỏi, canh sinh, ta mang đến báo đảng, buổi sáng ăn cơm xong liền đi bến tàu, chưa kịp xem, ba, ngài không uống thủy, ta liền đi nấu cơm, nói, đặng đặng xuống dưới, nhanh chóng hướng trong phòng bếp chạy, miệng toàn nói phép, đều là theo ngươi học, trung kiến quốc thay dép Lê, xem một cái tống chiêu đệ, hắn lại tức ngươi. Tống chiêu đệ, ngươi lại không giúp ta tấu hắn, hỏi nhiều như vậy lại có ích lợi gì đâu? Hừ một tiếng, cầm lấy điện thoại cơ đánh cấp Lưu Bình, kêu Liêm Liệt đại nữ nhi tiếp điện thoại, theo sau lại đánh cấp Thái Viêm Bình. Trong phòng bếp chiên xào nấu tạc, nồi chén gáo bồn vang cái không ngừng. Liệu Tĩnh Tĩnh không có thể nghe rõ Tống Chiêu Đệ lời nói. Đến nỗi với Cùng Trấn Hưng xả trứng, nàng còn không biết, Tống Chiêu Đệ tính toán đem Nhị Oa nhà xưởng giao cho người ngoài quản lý. Năm 1985, tháng riêng số 2, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh kết hôn, cùng Tống Chiêu Đệ giao hảo nhân. Đi đi chết chết, Trấn Hưng lại không có gì thân thích. Thôn tiểu Tống bên kia tới một cái Tống lai bảo, Trung Kiến Quốc bên kia tới một cái hắn đại tẩu. Đến nỗi với đại nhân tiểu hài từ toàn tính thượng, mới sáu bàn khách nhân. Cái này niên đại người còn thực tiết kiệm ở Liễu Tĩnh Tĩnh xem ra sáu bàn khách nhân đã rất nhiều. Đảo cũng không cảm thấy hôn lễ đơn sơ, đãi khách nhân đi rồi, Liễu Tĩnh Tĩnh một chút cũng không có tân thức phụ tự giác. Vén tay áo lên liền hỗ trợ các trưởng bối thu thập chén đũa. Tống Lai bảo dùng khuỷu tay thọc một chút tống chiêu đệ. Nhỏ giọng nói, cái này con dâu là sinh hoạt người. Đúng vậy, hai người có thể quá đến một khối đi. Tống chiêu đệ hồi một câu. Tống lai bảo nhỏ giọng hỏi, có ý thứ gì, đều là cần kiệm quản gia hào tức phụ. Tống Chiêu đệ giọng nói rơi xuống, cánh tay thượng ai một cái tát, ta nói sai rồi. Tống lai bảo chỉ vào nàng, ngươi lại chèn ép ta. Ta, ta ngày mai liền đi, ngươi ngày mai vốn dĩ liền đi. Tống Chiêu đệ nói, đại tẩu đều cùng ta nói, ngươi cùng nàng cùng nhau trở về. Tống lai bảo nghẹn một chút, sớm biết rằng ta liền không qua tới. Nhà ngươi đại lực kết hôn. Ta cùng Trấn Hưng đều đi, chúng ta Trấn Hưng kết hôn, liền tới ngươi một cái, ta cũng chưa nói ngươi, ngươi sao không biết xấu hổ nói bất quá tới. Tống chiêu đệ liếc nàng liếc mắt một cái, mệt ngươi vẫn là ta thân tỷ, Tống lai bảo điểm điểm nàng, ta không cùng ngươi chấp nhặt Cảm ơn ngươi nhường ta, Tống chiêu đệ cố ý hỏi, con dâu sinh cái khuê nữ, có cái gì cảm tưởng, Tống lai bảo chừng nàng liếc mắt một cái, bừng đổ ăn bồn liền hướng trong phòng đi. trung kiến quốc hôm nay uống chút rượu đầy mặt đỏ bừng phạt nhìn giống uống lên rất nhiều giường như liền không đi nơi đóng quân ngồi ở dưới cây ngọc lan nhìn tống chiêu đệ các nàng thu thập người đại tỷ làm sao vậy ngại đại lực thức phụ sinh cái khuê nữ tống chiêu đệ nói nàng chính mình cũng là nữ nhân cũng không biết như thế nào không biết xấu hổ ghét bỏ nàng cháu gái liễu tĩnh tĩnh tạm dừng một chút đại lực thức phụ là cái lão sư kế hoạch hóa gia đình quy định lão sư chỉ có thể sinh một cái gì cả có thể là bởi vì này một cái không cao hứng nàng chính là trọng nam khinh nữ người không cần giúp nàng tìm lý do tống chiêu đệ nói giống ta liền không nghĩ như vậy tùy tiện các ngươi khi nào sinh sinh nhi sinh nữ ta đều không sao cả tống lai bảo từ trong phòng ra tới ngươi là không sao cả ngươi lại không cho nhân gia tĩnh tĩnh dưỡng bọn họ huynh đệ bảy cái ta dưỡng lại đây sao Tống Chiêu Đệ nói: "Miễn cho bọn họ về sau nói ta bất công, ta mới cho mấy cái hài tử nói, chính mình sinh chính mình chăm sóc." Trấn Hưng, người biết đến? Trấn Hưng gật đầu: "Lão sư, chúng ta còn trẻ, tạm thời không tính toán muốn hài tử." Người nói không cần liền không cần. Tống Lai bảo truyền hướng hắn: "Sinh hài tử việc này đến xem ông trời, ông trời đem hài tử đưa lại đây, người không sinh cũng đến sinh." Chấn hương rốt cuộc minh bạch tống chiêu đệ vì sao như vậy thích chèn ép tống lai bảo. Gì cả, trên đời này a có loại đồ vật có thể quyết định khi nào sinh hài tử. Thứ gì lợi hại như vậy, tống lai bảo hỏi, canh sinh cười nói, bộ bái, nhìn liếc mắt một cái chấn hưng nơi này lại không người ngoài, nói thẳng gì cả cũng sẽ không nói ngươi. Người đứa nhỏ này, như thế nào gì lời nói đều ra bên ngoài nói a Tống lai bảo chưa thấy qua. Nhưng nghe trong thôn lão nương nhóm nói qua, chừng liếc mắt một cái canh sinh, không đúng, canh sinh, người cũng chưa đối tượng, như thế nào như vậy rõ ràng, canh sinh, chúng ta đi vào đại học thời điểm, ta ba tặng cho chúng ta mỗi người một kiện lễ vật, chính là hai hộp bộ, tiểu trung, người như thế nào giáo hài từ, tống lai bảo trao mày, đối hắn cách làm thực không tán đồng, trung kiến quốc nghiêm trang nói, vấn đề này không ngừng ngươi hỏi ta. Thật nhiều người đều hỏi qua ta, như thế nào dạy ra bảy cái sinh viên, ta cũng ở nghiên cứu, chờ ta nghiên cứu ra tới, nhất định trước tiên nói cho ngươi, tống lai bảo nghẹn một chút, triều đệ đều là theo ngươi học hư, cảm ơn đại tỷ như vậy để mắt ta, trùng kiến quốc cười nói, không ngại nói cho ngươi, vài thứ kia là tống lão sư đi mua, tống lai bảo không tin, triều đệ, đại tỷ, hiện tại là thập niên 80, không phải thập niên 60. Tống Chiêu đệ nói, cải cách mở ra đều đã nhiều năm. Tống lai bảo, ngươi nhi tử vào đại học năm ấy, còn không có cải cách mở ra đâu. Ta nói mấy năm nay ngươi bụng như thế nào không động tĩnh. Hợp lại, hợp lại ngươi dùng kia đồ vật. Tự nhiên còn cùng ta nương nói, ngươi không nghĩ sinh hài tử. Ông trời liền không cho ngươi sinh hài tử. Ngươi cho ta chờ, ta trở về liền nói cho nương. chương 241 Cửu phẩm quan tép diêu. Tống chiêu đệ cười nói. Ngươi cho rằng nương không biết. Nương không thể so ngươi ngốc. Vừa mới bắt đầu tin tưởng ta. sau lại cũng không tin ta. Nàng liền tính không biết chúng ta như thế nào tránh thai. Cũng phải hỏi người khác. Nương biết còn từ ngươi. Tống lai bảo không tin. Tống chiêu đệ. Ta không nghĩ sinh. Nàng có thể đem ta thế nào. ly Lisa như vậy. Tưởng quản cũng quản không đến ta. Ngươi. Tống lai bảo chỉ vào nàng. Lúc trước nên kêu ngươi gà cho vương đắc quý. Trung kiến quốc trong lòng vừa động. Đại tỷ, nghe nói cái kia vương đắc quý chính là một cái trong đất bào thực bình thường dân chúng. ngươi cùng chiêu đề có cái gì thù cái gì hận. Như vậy chú nàng, ta, ta khi nào chú nàng. Tống lai bảo nói, nhân ra vương đắc quý sau lại cưới cái nữ thanh niên trí thức. Khôi phục thi đại học sau, vương đắc quý cùng hắn thức phụ cùng nhau thi đậu trung chuyên. Nhân ra hai vợ chồng hiện tại ở trấn trên đi làm. Nhưng hảo, trung kiến quốc đánh giá nàng một phen, tử nói, đại tỷ, ngài nghiêm túc sao, ta vừa rồi nghe ngươi như vậy vừa nói, còn tưởng rằng hắn ở tỉnh đi làm, còn thi đậu trung chuyên, triều đệ dạy ra học sinh, thì không đậu đại học cũng không thượng trung chuyên, ngươi, tống lai bảo muốn mắng người, hít sâu một hơi, ta nói bất quá ngươi, ta trở về liền nói cho cha mẹ, kêu cha mẹ thu thập các ngươi, trung kiến quốc cười nói, đại tỷ, Không ngại nói cho ngươi, nhạc mẫu đại nhân chê ngươi quá biết sinh sống, sớm muốn thu thập ngươi, vẫn luôn không tìm được cơ hội, ngươi trở về cáo trạng nhạc mẫu nếu là không cùa trách ngươi, nhà ngươi lưu căn tốt nghiệp đại học, ta thác quan hệ cũng đem hắn lộng tới ta bên này. Ta nhớ kỹ, Tống Lai bảo chỉ một chút hắn, truyền hướng Trung Đại Tàu, Đại Tàu, ngươi đến cho ta làm chứng kiến, Trung Đại Tàu, Lão Tống A, triều đệ đều 40. Đại Nương liền tính hướng về ngươi, kêu chiêu đệ sinh hài tử, triều đệ cũng sinh không ra. Ngươi theo chân bọn họ phu thê so đo nhiều như vậy làm gì a? Bọn họ hai vợ chồng hợp nhau hòa tới lừa gạt cha mẹ như vậy nhiều năm. Ta cần thiết đến nói cho cha mẹ, Tống Lai Bảo nói, Trung Đại tộc cười hỏi. Ngươi sớm 10 năm nói cho bọn họ, Đại Nương cùng Đại Bá khẳng định sẽ hướng về ngươi. Hiện giờ bọn họ hai vợ chồng đều cưới con dâu. tĩnh tĩnh như vậy hiểu chuyện người cảm thấy đại nương sẽ nói như thế nào không biết tống lai bảo càng nói càng không đế dù sao ta liền nói cho cha mẹ tống chiêu đệ hồn không thèm để ý nói đi nói đi khóe mắt dư quang chú ý tới liễu tĩnh tĩnh bưng một chậu thừa đồ ăn hướng trong phòng đi vội vàng nói tĩnh tĩnh đem chỉnh khối thịt lấy ra tới thừa rau xanh trực tiếp đổ rác thùng đừng hướng trong phòng bưng lão sư không có chỉnh khối thịt liễu tĩnh tĩnh nói tống chiêu đệ vậy trực tiếp đào rớt đào rớt tống lai bảo khiếp sợ ngươi ngươi cái bại gia từ tiểu trung trung kiến quốc đứng lên trấn hưng đi cho ta đào chén nước đại tỷ, ngài nếu là không bỏ được vậy trước phóng tủ lạnh ngày mai ngài đi thời điểm cho ngươi mang lên ngươi bẩn thiểu ai đâu ai không ăn qua nhà ngươi thừa đồ ăn tống lai bảo nói chuyện đi đến liễu tĩnh tĩnh bên người cướp đi đồ ăn bồn liền hướng thùng rác đảo Trung kiến quốc cười, cảm ơn đại tỷ giúp tĩnh tĩnh đảo đồ vật. Tống lai bảo tức khắc cảm thấy hô hấp khó khăn. Trung đại tàu chỉ một chút trung kiến quốc, không sai biệt lắm được rồi. Lão tống, nàng đại tỷ, kiến quốc đậu ngài chơi đâu? Này đó cải thia, rau xà lách, cải trắng, cụ cải đều không phải cái gì hiếm lạ vật. Toàn đồ cũng hảo, buổi tối cấp chúng ta làm tân. Chính là không như vậy sinh hoạt. Tống lai bảo nói, trung đại tàu, bọn họ như vậy sinh hoạt. Cũng không phải một ngày hai ngày. Đều kết hôn 18 năm. Sớm dưỡng thành thói quen. Người liền tính đem đồ ăn đoan đến trong phòng bếp. Nhân ra buổi tối cũng không ăn. Bác gái nói đúng. Canh sinh nói. Gì cả. Nhà của chúng ta cũng ăn thừa đồ ăn. Chính mình dư lại đồ ăn. Chỉ vào đầy bàn hỗn độn, Giống này đó đều bị thiểu hài từ họa hỏa, Trừ phi đói chỉ có thể đi gặm vỏ cây. Ta mới ăn. Tống Lai bảo. Nên đem người đưa đến 3 năm đại tai nạn thời kỳ quá 3 năm. Ta năm 62 sinh ra. Đuổi kịp, cũng không gặp ta bị đói à. Canh sinh nói, liền tính sớm sinh ra 10 năm tám tái. Làm theo đói không ta, bởi vì ta có ra ra. Tống lai bảo điểm điểm hắn. Các ngươi toàn ra, một cái so một cái sẽ làm giận. Gì cả, ta cùng tĩnh tĩnh nhưng không khí ngươi. Chấn hương nhắc nhở nàng. Tống lai bảo nghẹn lại. Chấn cương, si. Cười ra tiếng, gì cả, buông tha chính mình cũng tha chúng ta đi. Lão Tống, ta đừng phản ứng bọn họ. Trung đại tàu thật sự này toàn ra đem Tống lai bảo khí ra cách tốt xấu. Rửa rửa tay, chúng ta đi trên lầu dọn dẹp một chút. Ngày mai sáng sớm liền đi. Tống lai bảo, đúng vậy, chúng ta lên lầu, ta cũng lên lầu nghỉ ngơi một chút. Trung kiến quốc nói, giữa chưa uống có điểm nhiều. Tống chiêu đệ cười bỏ tạp dề. Hôm nay thức dậy quá sớm. Ta cũng đi lên ngủ một lát, nói, đuổi kịp chung kiến quốc, gì cả cùng lão sư, sẽ không đánh lên đến đây đi, liệu tĩnh tĩnh thực lo lắng, canh sinh, đừng lo lắng, gì cả miệng vụ, nương cùng ba lại chèn ép nàng, thật có thể đem nàng khí khóc, hai người bọn họ sẽ không lại tìm gì cả, chính là đi ngủ, liệu tĩnh tĩnh nhìn còn có hai chương cái bàn không thu thập, chúng ta đây thu thập, chẳng những đến chúng ta thu thập, còn phải chúng ta rửa sạch sẽ soát sạch sẽ. Cho nhân ra đưa trở về, canh sinh hướng trên lầu xem một cái, như từ kết hôn, đường cha mẹ nhất thanh nhàn, toàn bộ đảo ông châu cũng tìm không ra đệ nhị ra. Ngày khác ta kết hôn, nhất định đến gác khách sạn làm, ăn xong trực tiếp chạy lấy người, bớt việc, chấn cương nhắc nhở hắn, đầu tiên ngươi đến có cái đối tượng, cút đi, canh sinh nhấc chân một chân, chấn cương liên tục lui về phía sau, chạy nhanh thu thập đi, tam điểm nhiều, mã chấn cương. Lại đây, ta nhìn xem ngươi trên tay là cái gì? Canh Sinh hướng hắn vẫy tay. "Trấn Cương, đồng hồ, ta tẩu từ cấp mua, vì cái gì ta không có?" Canh Sinh hỏi, "Trấn Hưng, ta đâu?" "Trấn Hưng, Tĩnh Tĩnh vốn dĩ thưởng mua những thứ khác." Lão sư nói, "Trấn Cương đồng hồ hỏng rồi, cũng không biết sau lại mua không. Đã kêu Tĩnh Tĩnh cấp chấn Cương mua chỉ đồng hồ, chúng ta cái gì đều không có." Canh Sinh hỏi, Liễu Tĩnh Tĩnh vội nói, Ta cho các ngươi dệt một bộ bao tay. Ở lão sư trong phòng. Ta đi lên nhìn xem. Canh sinh nói. Trấn Hưng duỗi tay túm chặt hắn. Đừng nghĩ lười nhác Đêm này đó thu thập hảo. Ta lên lầu giúp ngươi làm bao tay. Ta lại chưa nói không làm. Canh sinh nói. Trấn Hưng. Đừng cho là ta không biết. Từ ngươi đương tiểu phó huyện trưởng Liền bắt đầu bãi kiểu cách nhà quan. Ta. Không phải kiểu cách nhà quan. Là có thần tượng tay nài. Trấn Cương nói. Lão sư nói. Canh Sinh suy một tiếng, không đảm đương nam nhân, Liền điểm này việc nhỏ cũng ném cấp nương, ta xem như thấy rõ ngươi, ngươi đừng kích ta, Trấn Cương nói, ta năm nay 21, không phải 3 tuổi, Liệu Tĩnh Tĩnh không minh bạch, 3 tuổi có cái gì điển cố sao? 21 là nhị cùng một, nhị thêm một, Trấn hương hỏi, đã hiểu sao? Liệu Tĩnh Tĩnh gật đầu, tiếp tục thu thập chén đũa, bốn người đem trong ngoài tính toán sạch sẽ, đem bàn ghế đưa trở về. trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ tỉnh ngủ trung kiến quốc đến trong viện nhìn xem rất là vừa lòng không tồi tĩnh tĩnh chấn hưng các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi một chút đi buổi tối ta cùng tống lão sư nấu cơm các ngươi sáu giờ rưỡi lại đây ăn cơm là được thập niên 60 sinh ra nhân tâm liền không có kiểu quý hai chữ liễu tĩnh tĩnh cười nói không mệt hiện tại nấu cơm sao còn chưa tới 5 giờ sớm đâu trung kiến quốc ngồi xuống cầm lấy ghế trên báo chí, vừa thấy buổi sáng xem qua, canh sinh, đem radio lấy lại đây, ta nhìn xem có hay không cái gì tiết mục. Canh sinh, không có, ta đều tìm vài biến. Ba ngày khác ta cho ngươi mua mấy chương đĩa nhạc. Ai đĩa nhạc? Tống Chiêu đệ tò mò. Canh sinh, đương nhiên là ai nhất hỏa nghe ai. Bất quá, ta cũng không rõ ràng lắm, ngày khác ta tìm người hỏi một chút. Gần nhất cảng thành ngôi sao ca nhạc nhất hỏa? Trấn Cương nói. chúng ta ban đồng học mỗi ngày hừ thanh thanh thanh thanh monica ta nghe được đầu đều lớn cảm thấy bọn họ liền sẽ này một câu liệu tĩnh tĩnh tò mò vì cái gì trừ bỏ câu này đều là dùng tiếng quảng đông sướng trấn cương nói liệu tĩnh tĩnh kia đĩa nhạc mua tới chúng ta cũng nghe không hiểu à nghe hiểu được tống chiêu đệ nói tinh tế nghe cùng bên này người ta nói lời nói có một chút giống nhiều nghe mấy lần là có thể nghe hiểu trung kiến quốc Ngươi đừng nói bậy, Cảng Thành ly chúng ta bên này xa đâu. Trung kiến quốc, ta có đôi khi là ái nói hưu nói vượn, nhưng lần này thật đúng là không lừa ngươi. Tống chiêu đệ nói, bên này liền có một chỗ, phương ngôn cùng Cảng Thành lời nói cơ hồ giống nhau như đúc, Chính mình không biết, liền an an tĩnh tĩnh nghe ta nói. Trung kiến quốc gật gật đầu, đúng vậy, cũng chưa ngươi rõ ràng, cũng chưa ngươi lợi hại. Được rồi đi, cảm ơn khích lệ, Tống chiêu đệ nói. Trung kiến quốc nghẹn lại, cắn răng nói, không khách khí, nương tiểu thắng một ván. Canh sinh nói, trung kiến quốc cuốn đi cuốn đi báo chí liền tạp hắn. Canh sinh rũi tay tiếp được, đem báo chí mở ra, mặt trên còn có thiếu ra ra ảnh chụp đâu. Ba, ngài làm như vậy chính là đối trưởng bối bất kính a? Tin hay không ta đánh chết ngươi, trung kiến quốc làm bộ cười dày. Canh sinh vội vàng nói, tin, tin tưởng, nói, nhịn không được đánh cái ngáp. ta hôm nay thức dậy cũng có chút sớm kết hôn làm tiệc rượu thật đủ mệt ngày khác ta kết hôn trực tiếp xả trứng liền không làm tiệc rượu ngươi với ai kết hôn tống chiêu đệ hỏi cùng chính ngươi sao canh sinh nghẹn lại thật là ta thân mụ nói lên ngươi thân mụ nàng trượng phu đã chết nàng không lại tìm một cái tống chiêu đệ tò mò liệu tĩnh tĩnh chọc một chút trấn hưng ta như thế nào nghe không hiểu trấn hưng nhỏ giọng nói trở về lại cùng ngươi giải thích Nghe nói gần nhất ru du trong nhà Đặc biệt an tĩnh Phòng trừng lại tưởng cái gì ý đồ xấu đâu Canh sinh nói Bất quá Nàng dùng sức nhảy nhót Cũng là thu sau châu chấu Tống chiêu để Vậy ngươi cũng đừng đại ý Ta hiện tại là một phương nhân viên quan trọng Nàng không dám đụng đến ta Canh sinh nói Chấn cương nhịn không được Rõ ràng là cái cửu phẩm quan tép diêu Lặp lại lần nữa Canh sinh chỉ vào hắn Chấn cương đứng lên Trốn đến Trung kiến quốc phía sau Lại nói mấy lần đều giống nhau Trung thuốc, ta chưa nói sai đi Ta cảm thấy chấn cương nói rất đúng Trung kiến quốc nhìn canh sinh Ta là sư trưởng truyền tới địa phương ít nhất cũng là dũng thành thị thị trưởng Ta khoe khoang quá sao Không đương hai ngày quan Nhìn đem ngươi cấp run đến Nhìn xem trong phòng bếp còn có cái gì đồ ăn Rửa rau đi Chờ lát nữa ta nấu cơm Canh sinh, ngài nấu cơm Kia còn không bằng ngài dùng đế giày đánh ta một chút đâu. chương 242, cây to đón gió, trùng kiến quốc cười ra giày liền tạp, canh sinh phản xà có điều kiện ngăn, bang, giày rơi xuống tống lai bảo trên người, tống lai bảo giận dữ, không chào đón ta, ta hiện tại liền đi, không có, không có, canh sinh vội vàng lên, gì cả, ta ba đánh ta, ngài chính là xuống dưới xảo, ngài nếu là không xuống dưới. Việt đối sẽ không tạp đến ngài. Tống Lai bảo tức giận đến đôi tay chống lạnh Người ra hai đánh nhau. thương đến ta, kết quả là còn trách ta. Ta nói sai rồi, thực xin lỗi. Gì cả, canh sinh nói. Ta ba phải làm cơm. Ngài nói ta có thể làm hắn làm sao. Không thể đi, ta ăn ngay nói thật. Hắn liền phải tấu ta. Tống Lai bảo truyền hướng trung kiến quốc. Mệt ngươi vẫn là cái sư trường. Không có một chút dung người lượng. Cũng không biết mặt trên làm gì thuyền ngươi đương sư trường. Này liền phải hỏi trước khi triệu tư lệnh. Trung kiến quốc nói, ta nơi này có triệu tư lệnh điện thoại. Nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, tống lai bảo nghẹn chứ. Ngươi, ta không cùng ngươi là nhài. Canh sinh, chúng ta nấu cơm đi. Canh sinh sắc mặt khẽ biến. Vội vàng nói, gì cả, ngài là khách nhân, sao có thể làm ngài nấu cơm. trấn cương, hai ta nấu cơm đi. trấn cương vội vàng lên. Nhìn đến trung đại tàu cũng từ trên lầu xuống dưới Bác gái, ngài cũng nghỉ ngơi Ta cùng canh sinh một lát liền đem cơm làm tốt Bắt lấy canh sinh cánh tay liền hướng phòng bếp đi Trung đại tàu xem một cái hai người bóng dáng Nhà các ngươi hài từ ra về ra Làm việc đều là một phen hào thủ Trấn Hương nhấp miệng cười cười Kéo một chút Liễu Tĩnh Tĩnh Chúng ta cũng đi phòng bếp nhìn xem Liễu Tĩnh Tĩnh vừa lúc có chuyện hỏi hắn Đi theo hắn đến phòng bếp sẽ nhỏ giọng hỏi vừa rồi canh sinh nói như thế nào thiếu lão là trưởng bối việc này gì cả cùng bác gái cũng không biết trấn hương hướng bên ngoài xem một cái trước kia nhà chúng ta phía tây có cái thẩm đoàn trường hắn tức phụ chính là thiếu lão chất nữ lão sư bảo môi thẩm đoàn trưởng cùng hắn ái nhân cảm tình khá tốt hắn ái nhân liền cảm thấy ít nhiều lão sư giúp nàng giới thiệu cùng lão sư quan hệ cũng khá tốt nàng đại bá tự nhiên cũng coi như là lão sư cùng trung thúc trưởng bối Liễu tĩnh tĩnh theo bản năng hỏi, người trước kia như thế nào đều không nói cho ta, sợ ngươi một khoan khoái miệng nói ra đi bái, trấn cương đem củ sen đưa cho canh sinh, về sau nhà ai có chút việc đều tới tìm chúng ta. Người nói giúp vẫn là không giúp, nói nữa, trung thúc thân ca ca thân tẩu tử, lão sư thân tỷ tỷ cũng không biết, Liễu tĩnh tĩnh không rõ, lại không phải cái gì nhận không ra người sự, cây to đón gió, canh sinh đem tống lai nam phạm sự nói cho nàng. không để tống lai nam trượng phu người nói tống lai nam nếu là biết chúng ta cùng thiếu ra quan hệ có thể hay không cùng ông ngoại khóc lớn đại náo ông ngoại cùng bà ngoại có thể hay không mềm lòng kêu chúng ta tìm người đem nàng làm ra tới liệu tĩnh tĩnh hỏi nàng phạm vào sự bị quan không phải hẳn là sao trước kia nghe nương nói người bởi vì trấn hưng cùng cha mẹ ngươi đàm phán thất bại canh sinh đánh giá nàng một phen cười nói lúc ấy ta liền tưởng không rõ Bao lớn điểm sự, như thế nào hội đàm băng đâu. Hôm nay nghe ngươi như vậy vừa nói, ta xem như minh bạch, liệu tĩnh tĩnh hồ đồ, ngươi minh bạch cái gì. Nếu, ta đánh cái cách khác, ngươi là lão sư, ngươi có cái nhị thì phạm tội. Cha mẹ ngươi kêu ngươi cứu, ngươi là cứu vẫn là không cứu. Canh sinh hỏi, liệu tĩnh tĩnh tưởng một chút, thật giống ngươi nói, đem nàng cứu ra, nàng cũng sẽ không đổi. Vậy không cứu nàng, mẹ ngươi nhất định làm ngươi cứu đâu. Canh sinh hỏi, không cứu, mẹ ngươi không phản ứng ngươi, lại đến nháo đừng đi, không bằng từ lúc bắt đầu liền không nói, bớt việc. Lúc trước mẹ ngươi hỏi ngươi như thế nào sẽ bị phân phối đến bên này. Liền không nên nói vì Trấn hưng, ngươi phải nói trường học cảm thấy ngươi ở trường học thời điểm các phương diện biểu hiện đều không tồi. Mới đem ngươi phân phối đến bên này giáo quân nhân hài tử. Ngươi như vậy rằng, ta không tin mẹ ngươi dám ngăn đón ngươi. liễu tĩnh tĩnh không hé răng canh sinh chạy nhanh nấu cơm đi trấn hưng nói tĩnh tĩnh lại không phải ngươi đánh tiểu liền cùng trung thúc cùng lão sư đấu chi đấu dũng hiện tại mặc kệ gặp được chuyện gì đều biết nên làm cái gì bây giờ canh sinh hảo đi ăn cơm vẫn là ăn màn thầu ăn cháo trấn hưng nói giữa chưa ăn quá nị xào rau xanh đừng xào thịt canh sinh không thịt đồ ăn không vị trấn hưng tủ lạnh còn có một khối thịt nạc. Lấy lại đây, ta làm, ngươi liền làm thức ăn chay. Trấn cương nói, trung thúc có cao huyết áp. Canh sinh vội hỏi, ba cao huyết áp còn không có hảo. Ta cũng không biết hiện tại hảo không. Trấn cương nói, không quan tâm hảo không. Dù sao đêm nay đừng làm thịt, ngày mai buổi sáng ta đi bệnh viện mượn cái huyết áp kế. Cho hắn lượng một chút lại hồi trường học. Canh sinh, hiện tại liền đi, ngày mai ăn qua cơm sáng. Hắn liền đi nơi đóng quân, ta đây đi. Các người nấu cơm, Trấn Cương hỏi, canh sinh xua xua tay, ý bảo hắn đừng vô nghĩa, chạy nhanh, ăn cơm trước, Trấn Cương chẳng những cầm huyết áp kế trở về, phía sau còn cùng cái trực ban bác sĩ, chỉ vì Trấn Cương thuận miệng nói một câu, hắn thúc hôm nay uống chút rượu, nhân ra bác sĩ không yên tâm, một hai phải cùng Trấn Cương lại đây tự mình kiểm tra. Trung kiến quốc năm nay 47, trong nhà mấy cái hài thử quá có thể làm ẩm ý. nháo đến hắn tổng cảm thấy chính mình còn trẻ 30 tới tuổi biết được bác sĩ lại đây cho hắn lượng huyết áp sắc mặt thay đổi hướng về phía chấn cương nói thân thể của ta thực hảo không cần phải lượng chấn cương ta chưa nói ngươi thân thể không tốt lão sư nói nàng không thoải mái nhân ra tới cấp lão sư lượng thuận tiện cho ngươi lượng một chút đúng vậy thân thể của ta không thoải mái trước cho ta lượng một chút tống chiêu đệ nói đại tỷ Đại tàu, các ngươi chờ lát nữa cũng lượng một chút, Trung kiến quốc, ngươi cuối cùng, Trung kiến quốc điểm điểm chấn cương, ngươi cho ta chờ, ta cũng tưởng chờ, nhưng ta ngày mai đến hồi trường học, nguyên đán chỉ có một ngày giả, chấn cương lại thình hai ngày giả, hiện giờ đã là ngày hôm sau, ngài tưởng tấu ta, chờ phóng nghỉ đông đi, bác sĩ cười, chấn cương là ở đế đô sao, ta ở thân thành, chấn cương nói, nhị oa ở đế đô, bác sĩ có điểm ngượng ngùng, nhà các ngươi sinh viên quá nhiều, ta cấp trộn lẫn ở thân thành học cái gì? Trấn Cương đã lười đến giải thích, bịa chuyện nói học kinh tế, kinh tế. bác sĩ nói, nghe nói nhị oa về sau trở về làm sưởng, người đây là chuẩn bị cùng nhị oa làm một trận a. Trấn Cương gật đầu, đúng vậy, bác sĩ. phiền toái ngài chạy nhanh cho ta thúc lượng một chút, bằng không hắn chờ lát nữa lại nên nói ăn cơm, ngày mai lại lược, bác sĩ đi đến trung Kiến Quốc bên người. Trung kiến quốc bất đắc dĩ mà vươn cánh tay Liền hỏi Có phải hay không không có việc gì Trung sư trưởng, Ngày trước đừng nói chuyện Bác sĩ nói Thả lỏng Đừng khẩn trương Liền tính lượng ra cao huyết áp Cũng không phải cái gì vấn đề lớn Trung kiến quốc thường nói Người mới có cao huyết áp đâu Tống Chiêu đệ ho khan một tiếng Trung kiến quốc đem thường nói chuyện nói nuốt trở về Bác sĩ cười Trung sư trưởng không có việc gì Nhìn về phía tống Chiêu đệ Tống lão sư lượng một chút sao. Ta mỗi ngày so với hắn ăn còn thiếu. Hắn không có việc gì ta liền không có việc gì. Tống chiêu đệ nói. Phiền toái ngươi giúp ta đại thì cùng đại tàu lượng một chút. Trung đại tàu không có việc gì. Lượng ra tống lai bảo có cao huyết áp. Tống lai bảo không tin. Còn muốn bác sĩ lại lượng một chút. Kết quả vẫn là cao huyết áp. Gác trong phòng bếp nấu canh canh sinh đều nhịn không được ra tới. Gì cả mỗi ngày rau xanh củ cải. So hòa thượng ăn trà hết đạm, như thế nào sẽ có cao huyết áp? Chiếu ngươi nói như vậy, hẳn là dinh dưỡng bất lương a Bác sĩ cũng buồn bực, ta lại lượng một chút. Chấn cương, không phải là ngươi vừa rồi khí đi, ta không như vậy đại khí tính. Tống lai bảo vội nói, canh sinh xem một cái chấn cương. Đi đoan cơm, đừng chờ ta đá ngươi, gì cả gần nhất có phải hay không ở đại lực chỗ đó. Ngươi gì cả ở quê quán, tống chiêu đệ nói. đại lực hài tử đặt ở hắn mẹ vợ trong nhà quê quán có ngươi bà ngoài ông ngoài người biểu đệ còn mới vừa thượng trung học trong nhà không rời đi nàng đại tỷ ngày thường nấu cơm dùng cái gì du tống lai bảo mỡ heo a trừ bỏ mỡ heo còn dùng cái gì du một ngày tam đốn xác thật so ăn thịt heo lợi hại tống chiêu đệ hỏi một tiếng là bởi vì ăn mỡ heo đi bác sĩ ta kiến nghị nàng trở về lại làm toàn thân kiểm tra đương nhiên Đi chúng ta bệnh viện cũng đúng, ta quay đầu lại liền cho nàng Nhi thử gọi điện thoại. Phiền toái ngươi, bác sĩ, tống Chiêu đệ nói, bác sĩ, không phiền toái, không phiền toái, trung sư trưởng, ngài cũng nên kiểm tra sức khỏe. Đã biết, trung kiến quốc có điểm không kiên nhẫn, đều nói ta không có việc gì, mỗi ngày ước gì ta có việc, tống Chiêu đệ đứng lên, ai ước gì ngươi có việc, đừng hồ liệt liệt, bác sĩ, ta đưa đưa ngươi. Giống trung kiến quốc loại này cảm thấy chính mình thân thể phi thường tốt quan quân. Bác sĩ thấy nhiều, ngẫu nhiên cha ra bệnh tới. Còn hoài nghi bọn họ y thuật không tinh. Bác sĩ thói quen, cũng lười đến sinh khí. Cười cười liền thu thập đồ vật đi ra ngoài. Tống chiêu đệ trở về. Cũng không cùa trách Tống lai bảo. Ngày hôm sau buổi sáng, tiễn đi trung đại tàu. Tống lai bảo cùng chấn cương. Tống chiêu đệ liền hướng đại lực trường học gọi điện thoại. đem tống lai bảo tình huống nói cho hắn thuận tiện cùng đại lực nói đem nàng cha mẹ cũng mang đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra buông điện thoại tống chiêu đệ thấy canh sinh còn ở lần này lại thỉnh mấy ngày già hai ngày canh sinh nói ta buổi chiều lại đi tống chiêu đệ người tuy rằng là cái huyện ủy phó thư ký quan không lớn cũng là cái quan đừng ba ngày hai đầu xin nghỉ ảnh hưởng không tốt chúng ta cái kia huyện một cái thư ký một cái huyện trưởng, một cái phó thư ký, còn có một cái phó huyện trưởng. canh sinh nói, ta một ngày là có thể dạo một lần địa phương, còn chưa đủ thư ký cùng huyện trưởng bận việc đâu. ta không xin nghỉ, ngốc tại trong huyện cũng không có gì sự, tống chiêu đệ, như thế nào không có việc gì. người có thể đi cha cha phòng cháy. tính tính trong huyện có bao nhiêu tiền, lấy ra một bộ phận tu tu lộ, nhìn xem dân doanh xí nghiệp có cái gì khó khăn. ta xem nột, không phải không có việc gì. Là ngươi trong mắt không sống, ngài cùng ba không phải nói, ta mới đến, thiếu xuất đầu sao, canh sinh nói, như thế nào lại muốn ta tìm việc a? tống chiêu đệ, ta, ta kêu ngươi điệu thấp, không phải kêu ngươi nhàn rỗi, ngươi phát hiện vấn đề, có thể hướng thư ký phản ứng, từ hắn ra mặt, kia đến lúc đó nhân ra đều cảm tạ hắn, ta học lôi phong, canh sinh hỏi, tống chiêu đệ, trên đời không có không ra phong tường, chạy nhanh cho ta trở về. Đừng gác trong nhà moi chân Trở về liền trở về Canh sinh hư một tiếng Đến trên lầu thu thập hai kiện quần áo Thừa dịp Tống chiêu đệ đi trong viện sửa sang lại đồ vật Mở ra tủ lạnh thu thập một đại bao đồ vật liền ra bên ngoài chảy Buổi trưa Tống chiêu đệ nấu cơm Phát hiện bánh bao màn thầu không có Hôm qua trấn hưng kết hôn thừa thịt bò cùng thịt heo cũng không có Tức khắc muốn mắng người 12 giờ nhiều Trung kiến quốc về đến nhà Nhìn đến trên bàn cơm một đĩa rau xà lách, một đĩa rau xanh, một đĩa cải trắng cùng một đĩa củ cải cũng muốn mắng người. Tống chiêu đệ, ngày hôm qua bác sĩ đã nói, ta không có việc gì, ngươi còn làm ta ăn chay, ngươi cho ta là gia súc đâu. chương 243, không làm việc đàng hoàng, Tống chiêu đệ hầm hừ nói, ta nhưng thật ra tưởng đem ngươi trở thành gia súc, uy cái gì ăn cái gì, mấu chốt ta dám sao. Vậy ngươi còn làm này đó, trùng kiến quốc nói, đêm qua một bàn thức ăn chay, buổi sáng vẫn là một bàn thức ăn chay, tủ lạnh thịt bò, thịt heo không ăn, lưu trữ ăn tết a. tống chiêu đệ thật sâu nhìn hắn một cái, thích ăn thì ăn, trùng kiến quốc tâm ngạnh, nhìn không chớp mắt mà nhìn tống chiêu đệ, thấy nàng hai khẩu thức ăn chay một ngụm cơm, ăn cái không ngừng, trấn hương, đi xào bàn thịt ti, chúng ta ba ăn, trấn hương cùng liễu tĩnh tĩnh trở về thời điểm, Tống Chiêu đệ đã làm tốt cơm, liệu Tĩnh Tĩnh đối hôm nay đồ ăn thực vừa lòng. Sao có thể mỗi ngày ăn huân a? Trấn Hưng không hài lòng, nhưng hắn tưởng hôm qua lượng ra Tống Lai bảo cao huyết áp, đem Tống Chiêu đệ cấp dọa, cho nên buổi trưa tiếp tục ăn chay. Vì Trung Kiến Quốc suy nghĩ, Trấn Hưng tự nhiên là đứng ở Tống Chiêu đệ bên này. Lão sư làm sao không chê phiền toái? Ngươi liền đi làm. Tống Chiêu đệ nói, Trung Kiến quốc chạy nhanh. trấn hưng bước nhanh đi đến tủ lạnh phía trước mở ra vừa thấy trợn tròn mắt lão sư thịt đâu người hỏi ta ta hỏi ai tống chiêu đệ nói tối hôm qua cùng hôm nay buổi sáng đều là các ngươi làm cơm liễu tĩnh tĩnh vội hỏi thịt không thấy vừa thấy trấn hưng gật đầu vội vàng đi qua đi di lão sư hôm qua thừa màn thầu đâu không biết tống chiêu đệ nói ta tính toán hỏi các ngươi đâu trấn hưng há mồm tưởng nói chúng ta lại không lấy lời nói đến bên miệng đột nhiên nhanh trí có phải hay không bị canh sinh cầm đi các ngươi cũng không biết chính là hắn làm tống chiêu đệ nói trung sư trưởng còn ăn không trung kiến quốc bang một chút ném xuống chiếc đũa canh sinh người đâu đừng tìm sớm chạy tới dũng thành tống chiêu đệ nói lúc này phòng chừng đang theo mấy cái đồng sự ăn nhiều nhị uống đâu ngày khác ngươi lại muốn tấu hắn ta thuyệt không ngăn đón Trấn Hưng nhíu mày, canh sinh đều là với ai học tật xấu. Tự học thành tài, tống chiêu đệ nói, nhanh ăn đi, tính tĩnh sớm mấy ngày không còn nói nàng béo. Vừa lúc, ăn chút tố thanh thanh dạ dày. Trung kiến quốc đầy mặt không mau, cũng không thể hợp với ăn chay. Ta miệng đều mau đảm ra điều tới. Lão sư, không lừa ngươi, ta lại ăn hai đốn tố. Đi học cũng chưa sức lực, Trấn Hưng đi theo nói. Tống chiêu đệ liếc hắn liếc mắt một cái. thói quen liền hào bác sĩ tuy rằng cùng ta nói tận lực ẩm thực thanh đạm cũng nói qua dinh dưỡng cân đối trung kiến quốc nhìn tống chiêu đệ mãn nhãn mong đợi Tiểu tống lão sư ngày mai buổi sáng ta đi mua đồ ăn tống chiêu đệ buồn cười các ngươi ra hai đến mức này sao trước kia nhà chúng ta sinh hoạt không tốt cũng không gặp ngươi lão sư nhà ta sinh hoạt không có không hào quá trấn hưng nói mỗi ngày ít nhất có một đạo món ăn mặn liệu tĩnh tĩnh nhịn không được hỏi mỗi ngày đều ăn thịt không ăn thịt heo liền ăn thịt cá trấn Hương nói lâu lâu còn có cái canh gà hoặc là lão vịt canh ngày lễ ngày tết còn có một đốn nồi sắt hầm đại ngỗng liệu tĩnh tĩnh nuốt khẩu nước miếng này này cũng thật tốt quá đi toàn đảo tốt nhất trấn Hương nói lão sư tống chiêu đệ nâng lên tay đình chỉ ngày mai người đi mua đồ ăn chỉ vào tủ lạnh mặt trên Tiền lẻ liền ở cái kia hộp giấy từ bên trong, từ từ, chạy nhanh đi xem canh sinh có hay không đem ta tiền lẻ cấp lấy đi. Không thể nào, Trấn Hương nói, canh sinh tiền lương không thấp, hắn tiền lương lại chưa cho ngươi, trong tay hắn có tiền, lấy ngài tiền làm gì a nói, bắt lấy tới vừa thấy, hẳn là đều ở, tống chiêu để, ta hỏi hắn tiền lương đâu, hắn nói hắn tiền có trọng dụng, cũng không biết lại muốn làm gì, về sau đừng động hắn. trung kiến quốc buông chiếc đũa tủ lạnh có xa thế sao xa thế quấy cơm đều so rau xanh ăn ngon trấn hưng có bị trấn cương đi thời điểm cầm đi trung kiến quốc nhịn không được thở dài một hơi cái này kêu ngày mấy a đừng oán giận đều là ngươi nhi tử, ngươi thiếu bọn họ tống chiêu đệ nói ngươi đừng chừng ta đại gia nói nhi nữ đều là nợ trung kiến quốc chờ hắn trở về ta không đánh gãy hắn chân ta cùng hắn họ Hắn ra ra ước gì ngươi cùng hắn họ, tống chiêu để cho hắn kẹp điểm rau xà lách, ăn đi, 60 năm ngươi muốn ăn cũng ăn không đến tốt như vậy đồ ăn. Liệu tĩnh tĩnh gật đầu, ta mẹ nói 60 năm lúc ấy nhà của chúng ta một ngày ăn một bữa cơm, thường xuyên hợp với ăn một vòng, mới có thể đổi đến lương thực, nghe thấy được không, tống chiêu để lại cho hắn kẹp điểm củ cải, cái này ta dùng mỡ heo xào, so xương sườn hầm còn ăn ngon, trùng kiến quốc không tin. ăn một chút, không cấm trợn to mắt. Tiểu tống lão sư, tay nghề lại tiến bộ, không tiến bộ, ngươi sớm cùng ta ly hôn. Tống chiêu đệ chuyện vừa truyền, nếu ngươi thích, chúng ta buổi tối còn như vậy ăn. Trung kiến quốc, hành a, ta buổi tối ở nơi đóng quân ăn. Tống chiêu đệ vô ngữ, người may mắn là cùng ta một nhà, nếu là cùng ta đại thì một nhà, ta nhiều nhất cùng nàng quá hai tháng. Trung kiến quốc nói, không thể lại nhiều. Liễu tĩnh tĩnh muốn cười. Có khoa trương như vậy sao? Có, Trấn Hưng nói, hôm qua gì cả phải làm cơm. Canh sinh sắc mặt đều thay đổi. Ta không ăn qua nàng làm cơm. Canh sinh nói so thúc làm còn khó ăn. Trung kiến quốc, đừng lấy ta cùng nàng so. Ta làm lại khó ăn, cũng so nàng làm ăn ngon. Ngươi thôi đi, tống chiêu để lại cho hắn kẹp gọi món ăn. Ăn được đi nơi đóng quân thời điểm. Thuận tiện đi một chuyến biêu cục, đem ta cấp ta hoa dệt áo lông. Cùng tĩnh tĩnh cho hắn dệt khăn quàng cổ, bao tay gửi qua đi, ta buổi chiều liền không ra đi, cho các người bao bánh bao, trùng kiến quốc vội vàng nói, bánh bao thịt, hành hành hành, ta chờ một chút liền đi thực phẩm phụ sưởng nhìn xem còn có hay không thịt. Tống chiêu đệ nói, nếu có thể mua được, buổi tối liền cho ngươi làm thịt kho tàu, một chút nhiều, tống chiêu đệ đi thực phẩm phụ sưởng, chỉ mua được thịt nạc, không mua được thịt ba chỉ, buổi tối. Rốt cuộc nghe thịt vị trung kiến quốc không ăn đến thịt kho tàu cũng không nhắc mãi. Chỉ là ngày hôm sau, sáng sớm liền đi mua đồ ăn. Hơn 11 giờ, Trấn Hương cùng Liễu Tĩnh Tĩnh trở về ra nấu cơm, nhìn đến tủ lạnh tác tràn đầy. Trấn Hương rất vừa lòng, Liễu Tĩnh Tĩnh nhịn không được nói. Chúng ta một tháng cấp lão sư 30 đồng tiền, có thể hay không có điểm thiếu. Lão sư nói, chúng ta trước tồn 2 năm tiền, về sau có hài tử chúng ta lo liệu không hết quá nhiều việc có thể thỉnh bảo mẫu trấn hưng nói lão sư nói mới sinh ra Tiểu hài tử. hai cái giờ phải uy một lần có bảo mẫu giúp người chiếu cố cũng nhẹ nhàng điểm liệu tĩnh tĩnh thỉnh bảo mẫu đến không ít tiền đi thỉnh nửa năm liền tính một tháng cấp 50 khối cũng liền 300 đồng tiền trấn hưng nói chờ hài tử bảy tám tháng đại người nếu là cảm thấy uy nãi phiền toái ta liền cho hắn uống sữa bột Liễu Tĩnh Tĩnh nhịn không được nói, chiếu ngươi nói như vậy, dưỡng một cái hài tử đến hoa không ít tiền a. Chúng ta cũng chỉ có thể dưỡng một cái. Trấn Hưng nhắc nhở nàng, Liễu Tĩnh Tĩnh tưởng tượng, ngươi nói đúng, ta nghe ngươi. Trấn Hưng chưa nói, hắn còn có một ngàn nhiều đồng tiền, liền ở trên lầu bọn họ ca mấy cái trong phòng trong dương. Cũng không phải hắn cố ý gạt Liễu Tĩnh Tĩnh, là Trấn Hương tính toán thăm dò hắn đại cữu tử cùng cậu em vợ bản tính sau. Lại nói cho Liễu Thĩnh tĩnh lý do hắn đều nghĩ kỹ rồi, Tống Chiêu Đệ giúp hắn tồn, chuyện này Tống Chiêu Đệ cũng không biết, nàng vẫn luôn cho rằng Trấn Hưng đem tiền cầm đi, nếu là biết Trấn Hưng tàng, tiền riêng, nhất định đến cổ trách Trấn Hưng, nói trở về, canh sinh đem trong nhà ăn lấy đi, sợ trung kiến quốc thật tấu hắn, cuối tuần nghỉ ngơi lăng là không dám trở về, qua hai tuần, thiên biến lạnh, đến trở về lấy hậu quần áo, mới dám đăng đảo. Canh sinh sợ Trung kiến quốc thu sau tính sổ, ở nhà ăn đốn buổi trưa cơm, buổi chiều liền sách theo quần áo chạy, buổi tối, Trung kiến quốc về đến nhà, nhìn đến chỉ có tống chiêu đệ, trấn hương cùng liễu tĩnh tĩnh, suy một tiếng, canh sinh kia thiểu từ đâu. Sợ ngươi tấu hắn, tống chiêu đệ nói, ta kêu hắn ở nhà nhiều quá một ngày, hắn cùng ta nói công tác vội, người chân trước đi, hắn sau lưng liền tìm thuyền đánh cá đưa hắn đi ra ngoài. trung kiến quốc tức giận nói chạy trốn đến mau đúng rồi nhị oa cái kia công nhân ký túc xá kiến hảo không sao có thể nhanh như vậy à tống chiêu đệ nói nam nhân một đống lâu nữ nhân một đống lâu còn có một đống phu thê lâu tuy rằng đều là nhà lầu hai tầng cũng đến lại quá một tháng trung kiến quốc này đều mau ăn tết tới kịp sao tới kịp tống chiêu đệ nói bên ngoài đều không sai biệt lắm chính là còn không có an pha lê không có bức tường màu trắng không có trang môn ta cùng nương nói kêu cầu đàn muội muội tháng riêng 15 lại qua đây chờ nàng tới thời điểm sớm làm tốt trung kiến quốc công nhân đâu vừa mới bắt đầu 20 cá nhân là được thực hảo tìm tống chiêu đệ nói chỉ là máy móc không hảo mua trung kiến quốc cấp đại ca gọi điện thoại không ta kêu nhị oa chính mình đi tìm đại ca tống chiêu đệ nói hắn qua mấy ngày liền nghỉ nhà xưởng là hắn nhà xưởng Ta cái gì đều cho hắn làm tốt, còn dùng hắn làm gì, ta trực tiếp, trung kiến quốc đánh gãy nàng lời nói. Ngươi trực tiếp từ trước, tưởng đều không cần tưởng. Thuận miệng vừa nói, nhìn ngươi cấp, tống chiêu đệ nói, kỳ thật công nhân, máy móc đều là việc nhỏ. Nhị hoa nếu có thể cùng liêm liệt đại nữ nhi thương lượng hảo. Hợp tác một cái trang phục tạp chí, nhị hoa mua máy may thời điểm, nợ chướng, nhân gia đều nguyện y bán cho hắn. Liệu tĩnh tĩnh tò mò. Vì cái gì, nhị oa làm trên quần áo báo chí, không lo bán, nhân ra nhà xưởng không lo lắng hắn còn không dậy nổi tiền. trấn Hưng nói, nhị oa lại qua mấy ngày trở về, tống chiêu đệ lắc đầu, chưa nói, khả năng đến một vòng đi, nhưng mà, cũng không có, vừa qua khỏi ngày mồng 8 tháng chạp nhị oa liền đã trở lại. Nhị oa về đến nhà liền nói cho tống chiêu đệ, hắn cùng liêm liệt đại nữ nhi liêm tuệ thương lượng hào. người mẫu cũng từ nàng tới tìm ngày khác hắn mang theo quần áo đi đế đô gác thiên đàn bên kia cử hành trang phục triển đến lúc đó liêm tuệ dẫn người qua đi chụp ảnh tống chiêu đệ lo lắng nhất chính là chuyện này nghe nhị oa như vậy vừa nói yên tâm xuống dưới liền cấp nhị oa một chồng tiền kêu hắn đi tìm trung vệ quốc nhưng mà nhị oa không có tiếp tống chiêu đệ nghi hoặc ngại tiền thiếu không phải nhị oa nói ngài cùng ta một khối đi thôi nương ta hiện tại còn không có thấy đại bá liền biết hắn sẽ đối ta nói cái gì ngài bất quá đi hắn có thể đem ta huấn thành tôn tử. tống chiêu để ta cho người đại bá đánh qua điện thoại người đại bá nói hắn sẽ giúp ngươi đại bá cho ta viết tin mặt trên không phải nói như vậy nhị oa nói thông thiên khuyên ta không cần làm xưởng đương thẩm phán so đương thương nhân có tiền đồ tin ở trong bao ta đi tìm ra ngươi xem đi liền kém không nói thẳng ta không làm việc đàng hoàng. Chương 244. Tam Oa nghỉ, Tống Chiêu Đệ vội nói: "Đừng đi cầm, mặc dù ngươi đại bá sẽ quở trách ngươi, việc này cũng đến ngươi tự mình đi." "Vì cái gì a?" Nương, Nhị Oa nói: "Ngài ở nhà cũng không có việc gì a?" Tống Chiêu Đệ: "Bởi vì ngươi về sau cùng ngươi đại bá giao tiếp số lần nhiều lắm đâu. Lần này qua đi ít nhất đến ở nhà hắn trụ một vòng." đi theo hắn đi trong xưởng học tập, ta cùng ngươi qua đi. Hắn gác trong nhà không cùa trách ngươi, đến trong xưởng làm theo cùa trách ngươi. Nhị oa đau đầu, không cấm đỡ chán. Ngài nói được cũng đúng. Kia, Kia chỉ có thể ta chính mình đi. Quá hai ngày chấn cương nên trở về tới, kêu hắn cùng ngươi một khối đi cũng đúng. Tống chiêu đệ nói, Người đại bá nhận không rõ chấn cương. Ngươi nói với hắn, chấn cương là các ngươi xưởng xưởng trưởng thái khôn, ngay trước mặt hắn. người đại bá sẽ cho người chừa chút mặt mũi nhị oa ta đầy kêu chấn cương cùng ta một khối người viết kế hoạch thư mang lên tống chiêu đệ nói nào điểm không suy xét đến cũng hào kịp thời bổ thượng đúng rồi người đại bá nếu hỏi tiền lương sự Người liền nói theo chân bọn họ trong xưởng giống nhau nhị oa vẻ mặt đau khổ ta cũng không dám nhiều lời nếu không lại nên nói ta nhà xưởng còn không có xử lý lên liền bắt đầu sung đầu to Ngươi trong lòng nắm chắc là được, tống chiêu đề cười nói, qua năm ngươi đại bá mới tính 50 tuổi người. ta cảm giác bọn họ xưởng nhiều nhất 5 năm, không ngã bế cũng sẽ cùng khác xưởng xác nhập, hôm nay nói lạc ngươi, Năm năm sẽ bội phục ngươi, dám vì thiên hạ trước, nhị hoa ngượng ngùng, nương, không khoa trương như vậy, đế đô tốt nghiệp đại học sau không đi chính phủ cơ quan đi làm, về quê làm buôn bán, đừng nói đại cách mạng sau, Kiến quốc sau ngươi cũng là đệ nhất nhân. Tống chiêu đệ nói, trang phục triển ngươi tưởng hảo làm sao bây giờ không? Nhị oa liêm tuệ nói năm trước nàng sẽ đem những người đó tư liệu cho ta. Mười cái nữ, năm cái nam, tháng tư năm 28 hào, chủ nhật buổi sáng cử hành, đến lúc đó ta trước tiên đi mấy ngày, cùng liêm tuệ một khối mời nàng bằng hữu qua đi đưa người xem. Quần áo định giá thời điểm, ngươi chẳng những muốn đem công nhân tiền lương, vải dệt qua lại phi chuyên chờ Mời khách ăn cơm, còn muốn đem người thiết kế phí toàn suy xét đi vào. Tống chiêu đệ nói, nếu người cảm thấy người quần áo cùng đế đô tối cao đương nữ trang không sai biệt lắm. Liền dựa theo cái kia giá cả bán, trang phục triển cùng ngày bán không ra đi. Liêm tuệ bên kia thư ra tới, cũng có thể bán phải đi ra ngoài. Nhị oa, ta không lo lắng, đế đô bán không ra đi. Cùng lắm thì vẫn đến Dương Thành, sớm mấy năm, 10 khối, 15 khối một kiện đều có người mua. Hiện tại bên kia người lấy được mua, Tống Chiêu Đệ rất là ngoài ý muốn. Vậy ngươi đi trên lầu nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi trong xưởng nhìn xem đi. Không mệt, Nhị Oa cười nói, ta hiện tại tưởng tượng đến ta quần áo muốn ra tới. Liền đặc hưng phấn, Tống Chiêu Đệ thấy hắn như vậy, không tự chủ được mà nghĩ đến chính mình lần đầu tiên tổ chức cá nhân thời trang triển thời điểm. Cười cười, Thái Khôn bên kia ngươi tự mình đi thỉnh, vừa mới bắt đầu tiền lương đừng định quá cao. Nếu kiếm được tiền, người liền cùng thái khôn nói. Năm sau, hắn ngày thường lấy cơ bản tiền lương. Cuối năm có thể đến một bút chia hoa hồng. Chia hoa hồng ấn nhiều ít cấp thích hợp. Nhị Oa hỏi, tống chiêu đệ, vừa mới bắt đầu một phần trăm. Sau này chậm rãi thêm. Mao ni lại đây, người cùng nàng nói. Năm năm sau cũng có thể bắt được chia hoa hồng. Đến lúc đó trong xưởng hiệu quả và lợi ích hảo, Liền cho nàng không, năm phần trăm, hai người bọn họ nếu không tin. Ngươi cho bọn hắn hai viết phân hợp đồng. Ta đã biết, nhị oa nói. Nương, có một việc, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Chính là lại cảm thấy quá sớm. Giống chúng ta trường học đều có bảo vệ khoa. Ta muốn hay không tìm vài người xem xưởng Tống chiêu đệ nói, đương nhiên muốn. Mấy năm nay nghiêm đánh, ăn trộm ăn cắp thiếu. Cũng không phải không có. Huống chi ngươi làm chính là trang phục sinh ý. Không ai nhìn, ai ném cái tàn thuốc đi vào. Đem bố điểm. Đã có thể toàn xong rồi. Ân. Ngài nói rất đúng. Ta ngẫm lại đi chỗ nào tìm người. Nhị Oa nói. Trung kiến quốc tiến vào. Tìm người nào. Người như thế nào đã trở lại. Tống chiêu đệ buột miệng thốt ra. Trung kiến quốc. Ta trở về ăn cơm à. 12 giờ sau. Tống chiêu đệ quay đầu vừa thấy. Còn kém 5 phút. Ta thiên. Như thế nào nhanh như vậy. Nhị Oa, Người cùng ngươi ba giải thích. Ta đi nấu cơm. Trung kiến quốc. Tùy tiện làm điểm. xào rau xanh nhanh nhất được không? Tống Chiêu đệ hỏi. Trung Kiến quốc nghẹn một chút, xua xua tay, đừng tức giận ta. Tủ lạnh có cái gì làm cái gì. Tống Chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, mở ra tủ lạnh lấy khối thịt bò, làm khoai tây hầm thịt bò, xào cái rau xà lách, trưng một nồi cơm. 12 giờ 40, bọn họ mới ăn cơm. Lúc trước Tống Chiêu đệ mang chấn hưng đi liễu ra cùng liễu tĩnh tĩnh cha mẹ thương lượng kết hôn ngày khi. liễu gia cha mẹ thông cảm bọn họ đều là lão sư không hảo đồng thời xin nghỉ liền cùng trấn hưng nói cuối năm lại đi bọn họ bên kia làm bên này mới vừa khảo hảo thí hai người bọn họ suốt đêm đem bài thi sửa hảo ngày hôm sau liền đi liễu gia đến nỗi với hiện giờ chỉ có ba người ăn cơm trung kiến quốc bưng lên cơm nhìn đến ngồi ở tống chiêu đệ bên người nhị oa người chừng nào thì đi tân hải trấn cương trở về liền đi nhị oa nói Trùng kiến quốc hơi hơi gật đầu, là hẳn là đem hắn mang đi. Nhị oa không nghe minh bạch, trước mặt vươn một bàn tay gắp đồ ăn. Nhị oa bỗng nhiên trong lòng vừa động, không dám tin tưởng. Ba, ngươi nhi tử, thân nhi tử vừa trở về. Ngươi liền chê ta trướng mắt, ngươi thật là ta thân ba. Không phải thân ba cũng không dám như vậy ghét bỏ ngươi. Tống chiêu để cho hắn kẹp một khối thịt bò, ăn chút tốt, về sau vội lên, phỏng trừng đều không rảnh lo ăn cơm. nhị oa sẽ không, ta kêu chấn cơm qua đi giúp ta nấu cơm. vậy các ngươi buổi tối đến làm ba người cơm. tống chiêu đệ nói, canh sinh nhất định chạy tới cọ cơm. trung kiến quốc không cho hắn ăn, hắn lại chọc ngài sinh khí. nhị oa hỏi, tống chiêu đệ, hắn mỗi lần trở về, không phải đem ta mới vừa bao sùi cảo lấy đi, chính là đem ta bao bánh bao lấy đi. há mồm câm miệng ăn không quen bên kia cơm, ăn không quen hắn không chính mình làm. nhị oa tò mò. Tống chiêu đệ, hắn nói hắn một người, thoáng làm một chút đều đủ ăn một ngày, lười đến khai hòa, ta không tin, nhị oa nói, nói hắn lười đến giặt quần áo ta tin, lười đến nấu cơm, ta một chút cũng không tin. Tống chiêu đệ cười nói, đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn người, trừ bỏ nữ nhân chính là trung niên nam nhân cùng lão nhân. Giống hắn như vậy đại tiểu tử, phỏng trừng cũng liền hắn một cái, ngại nhân ra nhìn chằm chằm hắn xem. sớm mấy ngày trở về một chuyến bị ta cấp tạc ra tới có mấy cái lòng nhiệt tình còn phải cho hắn giới thiệu đối tượng hắn cũng có hôm nay à nhị oa vui vẻ hôm nào đi ta chỗ đó cọ cơm ta liền kêu hắn đi mua đồ ăn tống chiêu đệ nhắc nhở hắn tiểu tâm hắn thu thập ngươi hắn không dám bọn họ trong huyện còn chìa vào ta nộp thuế đâu nhị oa nói chọc mau ta đem nhà máy dọn đến cách vách huyện trung kiến quốc ba ba duy trì ngươi ngươi đừng đi theo hạt trộn lẫn. Tống Chiêu đệ nói. Dùng bữa. nhị Oa, đồ ăn mau lạnh. Ba ngày sau, Trấn Cương đã trở lại. Tuy rằng nhị Oa trong tay tiền không nhiều lắm, nhưng với hắn mà nói thời gian chính là tiền tài. Ca hai đi thân thành ngồi máy bay đến Tân Hải sân bay. Mười mấy năm trước Tân Hải liền có sân bay, nhưng vé máy bay quý. Sớm mấy ngày Tống Lai bảo cùng Trung Đại tàu lại đây, liền không bỏ được ngồi máy bay. Tống Chiêu đệ từ bên này trở về. Cũng không ngồi quá phi cơ, chỉ vì nhà nàng người nhiều, một đi một về cũng là một thuyệt bút tiền. Nhị oa sợ Trung vệ quốc của trách hắn, tới rồi Tân Hải cũng không dám nói hắn là ngồi máy bay tới. Mặc dù như vậy, vẫn là bị Trung vệ quốc chỉ vào cái mũi của trách một cái nhiều giờ. Chợt vừa nghe Trung vệ quốc muốn dẫn hắn cùng Trấn Cương đi trong sườn nhìn xem. Nhị oa đều tưởng nhảy lên hô to vạn tuế, nhưng tính buông tha hắn, dũng thành là kinh tế đặc khu. Nhị Hoa cầm xí nghiệp giấy chứng nhận chưa tất cả chứng minh ở trung vệ quốc dẫn dắt hạ thực mau liền đem hắn muốn máy móc mua được tay trung vệ quốc trở về thời điểm liền hỏi nhị oa như thế nào không nhiều lắm mua mấy đài nhị oa cũng không giấu hắn liền nói không có tiền trung vệ quốc trầm tư một lát liền cùng nhị oa nói hắn mấy năm nay tồn điểm tiền nhị oa vội nói không cần chờ quần bạn áo bán đi hắn liền Đào có tiền trung về quốc như... lúc ấy tưởng nói mọi người đều mua quốc doanh xưởng quần áo không ai mua hắn lời nói đến bên miệng cảm thấy máy móc đều mua tới lại nói này đó không thích hợp do dự một hồi lâu dứt khoát cái gì cũng chưa nói nhị oa sợ máy móc điên hỏng rồi liền đi hải vận đến nỗi với tháng chạp 24 buổi chiều mới đến trong xưởng sinh sản phân xưởng đã sớm làm tốt nhân năm sau mới khởi công Máy móc vận tới, nhị oa cũng không mở ra Liền đôi ở phân xưởng Khóa lại môn, liền cùng chấn cương một khối đi trở về Ca hai đạp xe đến bến tàu Nhìn đến một cái người quen Ca hai nhìn nhau, đồng thời kêu Tàm oa, tàm oa đột nhiên quay đầu Nhị ca, chấn cương, ngươi, ngươi vừa trở về Nhị oa nhìn đến trong tay hắn bao Mới vừa nghỉ, tàm oa méo miệng, gật gật đầu Sớm biết rằng ta liền không đi nhị pháo đi đế đâu học viện quân sự. đừng nói ngốc lời nói. nhị oa nói có phải hay không ở tìm thuyền đánh cá đưa ngươi trở về. tam oa gật đầu không có. mau ăn tết. thật nhiều người đều không ra hải. thuyền đánh cá không hào tìm. chúng ta chờ làm khách thuyền đi. trấn cương hỏi có thể ở nhà quá bao lâu. tam oa nhiều nhất nửa tháng. ta nghe đồng học nói nghỉ hè cũng đoàn. kia nếu không trở về liền cùng ba nói không đi. Sang năm thi đại học một lần nữa khảo, nhị oa hỏi, tam oa thường gật đầu, tưởng tượng đến hắn ba dây lưng, vội vàng lắc đầu, ba có thể đánh chết ta, làm gì đều không dễ dàng. trấn cương nói, giống ta lão sư, chẳng những được với khóa, còn phải lên bàn giải phẫu, có đôi khi liền làm mấy đài giải phẫu, mệt đến độ hận không thể hướng trên mặt đất một năm. Ngủ cái trời đất u ám tam oa cũng biết làm gì đều không dễ dàng. Hắn vốn tưởng rằng vào tháng chạp, trường học liền nghỉ, kết quả đều mau ăn Tết mới nghỉ, lại còn có không thể gác trong nhà qua Tết Nguyên Tiêu. Tam oa mới nhịn không được hối hận, ta biết, các ngươi trở về đừng cùng ba nói a Sẽ không, nhị oa nói, cùng ngươi nói sự kiện, ta cũng là trở về mới biết được, người canh sinh ca ca điều tới bên này. Tam oa ánh mắt sáng lên, thật sự, kia chúng ta đi tìm hắn, cùng chúng ta một khối về nhà, bọn họ nghỉ vãn. Phòng trừng còn phải lại chờ mấy ngày. Nhị oa nói, quá hai ngày chúng ta ra tới tiếp hắn. Nhưng mà, ca ba về đến nhà. Liền nhìn đến phòng khách ngồi một người. Cầm bánh cuộn thừng, kiều chân bắt chéo. Nghe âm nhạc, trong tầm tay còn phóng một ly trà. Hảo không được tự nhiên. Tam hoa dụi rụi mắt. Người không biến mất, quay đầu hỏi nhị hoa. Người gạt ta. chương 245. Bắt đầu chiêu công, nhị hoa theo bản năng nói. Ta không lừa ngươi, nói ra, đối tượng canh sinh tầm mắt, bỗng nhiên nghĩ đến không đúng. Ngươi chừng nào thì trở về. Ngày hôm qua, canh sinh hướng Tam oa vẫy tay, như thế nào mới trở về? Tam oa trường học nghỉ vãn, canh sinh ca ca, nhị ca cùng Trấn cương cùng ta nói. Ngươi đến quá mấy ngày mới có thể nghỉ, ta tới thời điểm còn muốn đi huyện chính phủ tìm ngươi đâu. Hai người bọn họ không biết, về sau đừng nghe hắn hai. Quay đầu lại ta đem văn phòng số điện thoại cho ngươi. Ngươi tới phía trước tìm một chỗ cho ta gọi điện thoại. Canh sinh nói. Nương mới vừa tạc bánh cuộn thừng. Đi rửa tay ăn chút. Tống chiêu đệ từ trong phòng bếp đi ra. Tam hoa. Nương. Tam hoa ném xuống bao chạy tới. Ta rất nhớ ngươi. Tống chiêu đệ nhịn không được cười. Nương chờ lát nữa cho ngươi làm ăn ngon. Đừng trách ngươi nhị ca cùng chấn cương. Là canh sinh lại kiều ban. Ngươi ba buổi trưa còn của trách hắn đâu Ta liền nói sao, nhị hoa liếc canh sinh liếc mắt một cái, nhân gia quốc doanh đơn vị cũng chưa nghỉ, hắn một quốc gia cán bộ sao có thể phóng sớm như vậy. Canh sinh ca, đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, sẽ không sợ thư ký hướng thượng cấp phản ánh, đem người cấp điều đi. Canh sinh, ta tuy rằng là phó thư ký, ở bọn họ trong mắt cùng khâm sai không hai dạng, bọn họ cùng ta nói chuyện thời điểm nơm nớp lo sợ, e sợ cho làm lỗi. Ước gì ta mỗi ngày kiểu ban đâu. Ngươi lời này cũng liền lừa lừa ta hoa. Nhị oa nói. Dùng ta nhắc nhở ngươi. bà nói qua vài lần. Ngươi hiện tại càng ngày càng kỳ cục. Hiểu tâm hắn ngày nào đó đột nhiên thu thập ngươi. Canh sinh. Ngươi cho rằng ta là đại oa. Chờ hắn thu thập. Ta ngày mai buổi sáng liền đi. Đêm 30 buổi sáng lại trở về. Ngươi không trở về đế đô. trấn cương vội hỏi. Tống chiêu để. Ta sớm mấy ngày cho các ngươi kỳ ra ra gọi điện thoại. hỏi hắn tự lập năm nay có thể hay không trở về ăn tết kỳ lão hôm qua cùng ta nói tự lập có hai ngày giả chỉ vào canh sinh hắn nói hắn không quay về kêu tự lập cùng các ngươi kỳ ra ra ăn tết hai ngày giả hướng bên này chạy cũng đủ mệt đến nhị oa nói ngày khác tự lập ca nghỉ ta qua đi xem hắn canh sinh năm nào ba mươi buổi trưa mới có thể về đến nhà mùng một buổi chiều phải trở về ngươi là đêm ba mươi qua đi vẫn là đầu năm một qua đi nhị oa nghẹn lại chỉ vào hắn đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là phó thư ký ta không dám đánh ngươi đừng phản ứng hắn tống chiêu đệ nói tam oa là trước tắm rửa vẫn là ăn trước điểm đồ vật tam oa ta trên người đều là vị ta tưởng tắm rửa bếp lò mặt trên có một nồi thủy ngươi đi tìm quần áo ta giúp ngươi đào trong bồn trấn hương bưng nổi ra tới trấn cương đi đem tắm rửa bồn tìm ra trấn cương kinh ngạc ta còn tưởng rằng ngươi không ở nhà đâu mau ăn tết ta không ở nhà có thể đi chỗ nào trấn hưng thúc giục hắn chạy nhanh còn có hảo vài thứ không tạc đâu nhị oa tò mò đậu xanh viên sao canh sinh cùng trấn hưng đều nói không ăn đậu xanh viên tống chiêu đệ nói ta liền phao một chậu màn thầu tạc mặt viên cùng bánh quai trèo năm sau lại tạc điểm lưu trữ tam oa mang đi tam oa cười cảm ơn nương đúng rồi nương Nhà ta lại mua radio sao? Không có a Tống chiêu đệ nói. Nhà ta hiện tại đều là xem tivi. Tam oa Ta vừa đến trong viện liền nghe được có người ca hát. Tivi lại không ở dưới lầu. Hướng bốn phía nhìn nhìn. Nương. Cái kia hào phóng trên bàn là thứ gì? Đĩa nhạc. Canh sinh uống miếng nước. Đứng lên. Chưa thấy qua đi. Chờ ta rửa rửa tay. Ta nói cho ngươi. Nói chuyện liền hướng bên ngoài đi. Nhị oa Đĩa nhạc. đang ở sướng này bài hát gọi là gì nương ta nghe rất quen tai hình như là kêu phong tiếp tục thổi tống chiêu đệ nói người ba hỏi canh sinh ở đâu làm cho hắn nói hắn bằng hữu đưa ta phòng chừng chính là năm ấy các ngươi đi dương thành đưa các ngươi tủ lạnh phiếu người kia đưa hắn nhị oa không cấm hướng bên ngoài xem một cái hắn còn cùng nhân gia có liên hệ ta đoán tống chiêu đệ nói chủ yếu là chúng ta bên này mua không được đĩa nhạc cùng micro Canh sinh xoa tay tiến vào, ta nương chính là ta nương, vươn ngón tay cái, tam oa, chờ ngươi nghỉ hè, ngươi nhị ca liền kiếm đồng tiền lớn, quay đầu lại kêu hắn mang ngươi đi dương thành, các ngươi ngồi máy bay qua đi, lại giúp ta mua mấy trương đĩa nhạc, tin hay không ngươi ba đánh gãy chân của ngươi a? tống chiêu đệ nói, chính sự không làm, tẫn nghĩ như thế nào hưởng thụ, canh sinh, ta nếu là thật muốn hưởng thụ, ta căn bản sẽ không mang đến ra. Không chừng ngươi nơi đó cũng có một đài." Nhị Oa nói, Trấn Cương gật đầu, "Ta cũng cảm thấy hắn trong ký túc xá có." "Nhị Oa, chúng ta ngày mai cùng hắn cùng đi nhìn xem." "Ta cũng đi." Tam Hoa vội vàng nói. "Tống Chiêu Đệ, ngươi không mệt, hôm nay đi ngủ sớm một chút liền không mệt." Tam Hoa nói, "Nương, ta đi trước tắm rửa, ngươi chờ lát nữa cho ta làm thịt ăn." Tống Chiêu Đệ cười nói, "Hảo hảo, Nhị Oa, đi mua chỉ gà." Chúng ta buổi tối làm tiểu kê hầm nấm. Lại đến cái thịt heo hầm miến cùng thịt bò hầm khoai tây. Nương, ta chạy nhiều như vậy thiên cũng rất mệt. Người kêu canh sinh ca đi thôi. Nhị oa tưởng nói tốt. Nhìn đến canh sinh, đem lời nói nuốt trở về. Dù sao hắn nhất nhàn. Tống chiêu đệ canh sinh, người có đi hay không? Người không đi, ta đi mua, đi, ta đi. Sao có thể làm nương đi? Canh sinh đi đến tủ lạnh phía trước. Bắt lấy tiền lẻ hộp. nắm tiền hào liền đi ra ngoài trấn hưng sách theo không tùng tiến vào vừa lúc thấy như vậy một màn hắn thực nghèo sao hắn tiền khả năng đều bị hắn mua mấy thứ này nhị oa nói nương ta ngày mai nhất định đến cùng hắn qua đi nhìn xem tống chiêu để ngươi không chê mệt liền đi hôm sau buổi sáng canh sinh trở về trấn hải nhị oa trấn cương cùng tam oa cùng hắn cùng nhau đến huyện hủy người nhà viện Nhìn đến canh sinh trụ địa phương liền cái tivi đều không có. Chấn cương buồn bực, một chương giường cùng một chương án thư. Hai cái ghế rửa, một cái giày giá một cái tủ quần áo. Canh sinh, công tác hai năm liền cái quạt điện đều mua không nổi. Hiện tại lại không cần phải quạt điện. Canh sinh nói, thấy rõ ràng đều cút xéo cho ta. Ta phải đi làm, nhị oa nhíu mày. Người tiền đều lộng chỗ nào vậy? Về sau ngươi sẽ biết. Canh sinh nói, các ngươi không đi. Ta đi rồi à, nhị oa nhìn về phía tam oa có đi hay không ca trong xưởng nhìn xem, chờ lát nữa lại đi, tam oa nói, chúng ta đi hắn trong phòng bếp nhìn xem, canh sinh cười nói, có phải hay không nương kêu người đi, hành, các ngươi tùy tiện xem, nhìn ra vấn đề tới, về sau ta quản các ngươi ba kêu ca, đúng rồi, thuận tiện giúp ta đem bếp lò điểm, nhị oa thấy thế, tức khắc cảm thấy hắn nhà ở phiên cái đế hướng lên trời. Cũng phiên không ra cái gì. Nhưng ta oa muốn xem. Hắn cùng trấn cương vẫn là cùng qua đi nhìn xem. Trong phòng bếp không có mà nồi. Chỉ có bếp lỏ, nấu cơm nồi cùng xào rau nồi. Mặt khác dầu muối tương giấm rất toàn. Trong ngăn tụ còn có nửa túi mễ cùng mặt. trấn cương nhịn không được nói. Hắn nơi này cái gì đều có. Làm chi còn từ trong nhà lấy ăn. Cố ý chọc giận ba bái. Nhị oa nói. Hắn lại như vậy làm đi xuống. Ba nếu là không đem hắn tấu đến ra chóc thịt bong. Ta về sau kiếm tiền đều cho hắn. tam oa ta cảm giác canh sinh ca ca ở ấp ủ một chuyện lớn. Ta đoán không ra hắn muốn làm gì. Nhưng ta biết hắn ly bị đánh không xa. Nhị oa nói, trấn cương, đi tìm gỗ vụn xài. Cho hắn đem bếp lò điểm. Chúng ta liền đi trong xưởng. Sinh sản phân xưởng cùng công nhân ký thúc xá là tách ra. Nhị oa ngày hôm qua đem máy móc đưa đến sinh sản phân xưởng. không hướng công nhân ký túc xá bên kia đi tính toán hôm nay đi đem tiền công kết Tàn ca người về nhà năm sau lại làm tới trên đường nhị oa cũng nói qua chuyện này tam oa sợ chậm trễ chuyện của hắn cũng không ở canh sinh bên này nhiều đãi liền hướng nhị oa trong xưởng đi nhị oa cùng tống chiêu đệ nói bọn họ buổi trưa trở về ăn cơm đến nỗi về đến nhà mau một chút tống chiêu đệ bọn họ còn không có ăn cơm liền chờ bọn họ ba sau khi ăn xong Tống Chiêu đệ mới hỏi các ngươi đến canh sinh bên kia phát hiện cái gì không? Cái gì đều không có. Nhị Oa nói chúng ta ra tới thời điểm tìm hắn hàng xóm hỏi thăm cũng không nghe được. Canh sinh ca trước kia nói đại ca hẳn là đi quốc an. Ta cảm thấy hắn so đại ca thích hợp nhiều. Tống Chiêu đệ cười nói hắn trước kia liền so các ngươi chú ý nhiều, lại ở đế đô mấy năm, có tâm giấu chúng ta quá dễ dàng. Kỳ thật các ngươi thật muốn biết. cấp kỳ lão gọi điện thoại vừa hỏi liền biết hắn nói chúng ta về sau sẽ biết nhị oa nói ta chờ chính hắn nói cho ta tam oa vội vàng nói ta đợi không được a ta viết tin nói cho ngươi nhị oa nói ngày khác ta bán quần áo kiếm lời một tháng đi xem ngươi một lần được không tam oa nhếch miệng cười nói một lời đã định tiểu giảng nhị oa chiều hắn trên đầu hồ ôm một phen nương ngươi cùng gì cả nói Kêu cầu đàn đại muội muội trước tiên lại đây. Trong xưởng không ai. Kêu nàng một cái cô nương ra ở tại trong sưởng không tốt lắm đâu. Tống chiêu đệ, có người. Giang tiểu cầm cùng ta nói. Lưu lượng đệ để cùng đệ thức phụ tháng riêng hai mươi có thể lại đây. Còn có tráng tráng đại tỷ. Cũng tính toán ở tại bên kia. Dăm ba bữa trở về một lần. Khúc tráng tráng đại tỷ liền gà ở trên đảo. Nhị oa hỏi. Kia cùng nàng trượng phu chẳng phải là phân cách hai nơi. Tráng chán mẹ nói về sau ngươi trong xưởng chiêu thương quản gì đó hy vọng ngươi suy xét một chút chán chán tỷ phu tống chiêu đệ nói Liệu tĩnh tĩnh chọc một chút chấn hưng ý bảo hắn nói chuyện chấn hưng nói thẳng lão sư tĩnh tĩnh có chuyện cùng ngươi nói Liệu tĩnh tĩnh sắc mặt khẽ biến chừng liếc mắt một cái chấn hưng chấn hưng lão sư lại không phải người ngoài ngươi muốn nói cái gì nói thẳng tĩnh tĩnh muốn nói cái gì trùng kiến quốc còn chưa có đi đi làm Nguyên bản là tính toán nghe một chút nhị oa nói. Canh sinh gần nhất ở lăn lộn cái gì? Lớn mật nói. liễu tĩnh tĩnh nhấp môi. Ngượng ngùng nói. Lão sư, ta đại thì cùng đại tỷ phu cũng nghĩ tới tới. Bất quá, hai người bọn họ sẽ không dùng máy may. Được không? Hành A, tống chiêu đệ nói. Vô luận có thể hay không dùng. Đều đến cùng nhị oa học một vòng. Người cùng ngươi đại tỷ nói. Tháng tư đế phát tiền lương. Dương lịch 3 tháng 15 phía trước đến trong xưởng, đến tháng tư đế đều có thể bắt được 50 đồng tiền. Liệu Tĩnh Tĩnh vội vàng nói: "Không cần nhiều như vậy, ta đại thì một tháng mới 20 tới đồng tiền, không phải cho ngươi đại tỷ nhiều như vậy, tất cả mọi người nhiều như vậy." Tống Chiêu Đệ nói: "Một đốn, không đúng, phân xưởng chủ nhiệm cùng xưởng trưởng nhiều một chút." liệu Tĩnh Tĩnh nghi hoặc: "Xưởng trưởng không phải nhị oa sao?" "Là nhị oa." Tống Chiêu Đệ nói. nhị oa không có thời gian quản mời người khác quản liệu tĩnh tĩnh nhị oa đem xưởng giao cho người khác nhìn về phía tống chiêu đệ nhân ra có thể giúp hắn quản hảo sao ta lão sư tôn tử. hắn dám sảng bậy ta lão sư có thể đánh chết hắn nhị oa theo sau đem thái gia cùng tống chiêu đệ quan hệ giải thích một lần liệu tĩnh tĩnh nghe được mắt đều thẳng trung kiến quốc cười nói có phải hay không không thể tin được các người tống lão sư liền to gan như vậy từ Đúng rồi, nhị oa ngươi không phải muốn thỉnh bảo an sao? Ta giúp ngươi tìm vài người. Ngươi, nhị oa đánh giá hắn một phen. Ngài cả ngày ngốc tại nơi đóng quân. Có thể tìm người nào a Ba, chuyện của ta ngài cũng đừng hạt trộn lẫn. Trung kiến quốc mày một tròn. Cái gì kêu hạt trộn lẫn? Người nương có thể trộn lẫn. Ta liền không thể trộn lẫn. Ba, ngài một hai phải cùng nương so. Ta đây nhưng đến hảo hảo cùng ngài nói nói. Nhị oa nói. Ta học vẽ tranh, là nương giúp ta tìm lão sư. Học thiết kế quần áo, là nương chỉ điểm ta. Công nhân là nương giúp ta tìm. Cái nhà xưởng tiền cũng là nương cho ta. Ngài giúp quá gấp cái gì? chương 246, Nhị Hoa bị đánh. Trung kiến quốc sao khởi trong tầm tay đồ vật liền tạp. Sợ tới mức tống chiêu đệ vội vàng ngăn lại. Làm gì đâu, Nhị Hoa. Không chuẩn như vậy cùng ngươi ba nói chuyện. Ta tiền lương mới nhiều điểm. Những cái đó tiền đều là ngươi ba tiền lương, trừ bỏ tiền, còn có sao?" Nhị Oa hỏi. Tống Chiêu Đệ buông ra trung kiến quốc, "Tấu đi, ta không ngăn cản ngươi." Nhị Oa sắc mặt đại biến, vội vàng nói, "Ba, ba, ta sai rồi, ta sai rồi." Vội vàng đứng lên, tùy thời chuẩn bị chạy. "Ba ba giới thiệu người có phải hay không xuất ngũ quân nhân a?" Tam Oa hiếu kỳ nói. Trung kiến quốc ngồi xong, chừng liếc mắt một cái Nhị Oa. Hướng Tam Hoa gật gật đầu. Đúng vậy, kỹ thuật binh xuất ngũ. Rất nhiều đơn vị cướp muốn. Không lo không công tác. Bình thường binh sau khi trở về chỉ có thể tự mưu sinh lộ. Vậy ngươi như thế nào liên hệ bọn họ a Tam Hoa hỏi. Trung kiến quốc, ta nơi đó có hồ sơ. Chờ lát nữa ta liền viết thư hỏi một chút. Muốn vài người, nhị hoa. Ta trong xưởng liền 10 tới đài máy móc. Sở hữu công nhân thêm một khối cũng liền 30 người tới. ngài cảm thấy vài người thích hợp nhị oa hỏi tống chiêu đệ nhíu mày đừng cho người ba giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo trước cho hắn tìm bốn người một cái quản kho hàng một cái xem đại môn hai cái bảo an ngày thường giúp đỡ làm điểm tạp sống người viết thư thời điểm nói rõ ràng tiền lương cũng dựa theo 30 phát về sau nhị oa trong xưởng lại nhận người có thể đem người nhà mang đến cần thiết đến thủ quy củ không tuân thủ quy củ Như thế nào tới như thế nào trở về. Điểm này không cần ngươi nhắc nhở. Trung kiến quốc nói. Ta binh không có không tuân thủ quy củ. Nhị oa Bốn người đủ sao. Nhị oa sợ bị đánh. Đủ rồi. Đủ rồi. Về sau mở rộng quy mô. Ngài lại giúp ta tìm vài người. Ta đi nơi đóng quân. Trung kiến quốc đứng lên. Trải qua nhị oa bên người. Chiều hắn trên đùi chính là một chân. Nhị oa đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thất tha thất thều. Phanh. một tiếng đụng vào trên tường trung kiến quốc lạnh lùng mà nhìn hắn một cái xoay người liền đi nhị oa ngốc, không dám tin tưởng ba ba hắn đánh ta có gì cảm tưởng a nhị ca tàm oa kỳ thật cũng dọa nhảy dựng nhị oa dùng sức chớp chớp mắt hắn đá ta không phải đá canh sinh ca canh sinh ca ca không ở nhà tàm oa nhắc nhở hắn người nếu tò mò quay đầu lại ta có thể giúp ngươi hỏi một chút canh sinh ca ca Đêm 30 buổi sáng, canh sinh trở về, Tam oa xem náo nhiệt không chê sự đại, đêm nhị oa bị đánh sự nói cho hắn, canh sinh tò mò, Tam oa như thế nào sẽ nghĩ đến ba giới thiệu chính là xuất ngũ quân nhân. Ta nghe đồng học nói qua, Tam oa nói, giống chúng ta quân giáo sinh, về sau mặc dù chuyên nghiệp, quốc gia cấp an bài công tác cũng sẽ không quá kém. Ít nhất là quốc sĩ trung tầng quản lý giả, bình thường binh liền không tốt như vậy đãi ngộ. Canh sinh không tiếc khen ngợi, Tam Oa thông minh, không giống có người bị đánh cũng không biết như thế nào ai. Ngươi nói ai đâu? Nhị Oa chừng mắt nhìn hắn. Canh sinh, đương nhiên là ngươi. Lần sau nói chuyện lại bất quá đầu óc đánh vào trên người của ngươi chính là dây lưng. Nhị Oa theo bản năng sờ sờ sớm hai ngày bị đánh chân. Lẩm bẩm nói, ta lại không biết ba giới thiệu người là xuất ngũ binh, cho nên ta nói ngươi không dài đầu óc. Canh sinh nói. Ba cũng chưa như thế nào ra quá đảo, hắn nhận thức người trừ bỏ suất ngũ binh còn có thể có cái gì. Trấn Cương, người đừng nói nhị oa, ta lúc ấy cũng không nghĩ tới. Đó là ngươi bổn, canh sinh nói. Trấn Cương cười lạnh một tiếng. Buồn thư, nhị oa, tấu không tấu hắn, tấu, nhị oa nói, ta đã sớm tưởng tấu hắn. Canh sinh vội vàng đứng lên, chỉ vào hai người bọn họ, hư trương thanh thế, ta xem các ngươi dám, chẳng những bọn họ dám. Còn có ta đâu, đang ở băm sủi cảo nhân chấn hưng thanh đao đưa cho liễu tĩnh tĩnh. Đi ra liền nói, canh sinh, từ ngươi điều đến bên này, ta vẫn luôn tưởng tấu ngươi. Canh sinh liên tục lui về phía sau, ta cùng ngươi nói, ta hiện tại chính là. Ngươi hiện tại chính là canh sinh, chấn hưng đánh gãy hắn nói. Thành thành thật thật nói cho chúng ta biết, ngươi tiền đi đâu vậy, chúng ta tha cho ngươi một lần. Canh sinh cảm thấy bọn họ thật muốn tấu hắn. không dám giấu diếm nữa. ta trước kia đi làm thời điểm ở gia gia gia ăn trụ, tồn không ít tiền, lại tìm gia gia mượn điểm, tính toán cấp nhị oa mua cái máy kéo cùng toa xe lưu trữ nhị oa vận hóa. chung nhị oa có phải hay không đặc cảm động? nhị oa không tin, thật sự đến ba bốn ngàn khối đi. tống chiêu đệ đang ở đùa nghịch đối nàng tới nói là đầu của micro. nghe canh sinh nói như vậy, dừng lại. kỳ lão có phải hay không đem tiền lương bổn cho ngươi canh sinh ta cùng ra ra nói sang năm cuối năm nhất định còn hắn hơn nữa nhiều còn hắn gấp đôi hỏi một đằng trả lời một nẻo ta đoán chúng tống chiêu đệ nói ngươi ra ra mấy năm nay tồn tiền toàn cho ngươi ngươi thúc cùng ngươi cô có biết hay không canh sinh khẳng định không thể làm cho bọn họ biết lại nói ta lại không phải không còn hắn nhị oa nhớ rõ trả ta một vạn một vạn liệu tĩnh tĩnh kinh hô ra tiếng tống chiêu đệ đi đến phòng bếp cửa đem ngươi tiền mượn cấp nhị oa dùng ta kêu nhị oa nhiều trả lại ngươi gấp đôi lão sư này không tốt lắm đâu liệu tĩnh tĩnh nói nhị oa làm xưởng nếu là có khó khăn tiền của ta hắn cứ việc cầm đi dùng tống chiêu đệ lắc đầu thân huynh đệ minh tính sổ vay tiền cấp lợi tức là hẳn là nhị oa nghe thấy được không không thành vấn đề nhị oa nói chờ sang năm ta kiếm lời Nương, trả lại ngươi 5 vạn, tống chiêu để, trước đem ngươi mấy cái ca ca trướng trả hết, trả lại ta, dù sao ta và ngươi ba cũng không đợi dùng tiền, nhị ca, ta có 50 đồng tiền, toàn mượn ngươi, ngươi quay đầu lại trả ta 100, tam oa đi theo nói, nhị oa tưởng tấu hắn, ngươi tiền là nương, 50 đồng tiền đủ ngươi cấp công nhân phát một tháng tiền lương, tam oa hừ một tiếng, mỗi lại tiểu cũng có thịt, không cần đánh đổ. ta còn không nghĩ mượn ngươi đâu. tống chiêu đệ muốn cười. tam hoa, ngày khác ngươi nhị ca trả ta tiền. một người cho các ngươi hai ngàn. các ngươi huynh đệ mấy cái đều có phân. hai ngàn. canh sinh sách một tiếng. ta còn tưởng rằng ngài nói năm nghìn đâu. tống chiêu đệ, tưởng rất mỹ. ta và ngươi ba tiền. các ngươi ai đều đừng nhớ thương. chờ ngươi ba về hưu, chúng ta đến đi du lịch. nương, ngươi hiện tại mới bốn mươi tuổi. canh sinh nói. Ta ba bốn mươi tám, nếu ba có thể đi lên trên, chờ hắn về hữu ích nhất còn phải lại quá hai mươi năm. Đến lúc đó ngươi tiền đều nên móc meo, tống chiêu đệ, ngươi kích ta cũng vô dụng, nếu là không có việc gì liền đi hỗ trợ rửa rau. Đừng nhớ thương, tam Oa đi đến tống chiêu đệ bên người nương, đến lúc đó ta và các ngươi một khối đi du lịch. Giúp ngươi cùng ba ba giỏ sách, tống chiêu đệ cười, hành. Ngươi thỉnh thăm người thân giả thời điểm trước tiên cho ta gọi điện thoại. Ta giúp ngươi mua vé máy bay. Lão sư, ta cũng giúp ngươi giỏ sách. Trấn cương vội vàng nói. Chờ các ngươi về hưu, Tuổi cũng lớn, ta là bác sĩ. Còn có thể chiếu cố các ngươi. Canh sinh nhịn không được lắc đầu thở dài. Các ngươi một đám, thật là đủ rồi. Nhị oa xưởng còn không có khởi công. Các ngươi liền bắt đầu nhớ thương lão sư trong tay chút tiền ấy. Ta quay đầu lại liền cấp đại hoa gọi điện thoại. Đem việc này nói cho hắn, ta mới không cần nương tiền đâu." Tam Oa nói, "Ta cùng ngươi nhưng không giống nhau." Trấn Cương gật đầu, "Lão sư cho ta tiền, ta cũng không cần." Liệu Tĩnh Tĩnh tò mò, nhỏ giọng hỏi Trấn Hưng, "Kia bọn họ như thế nào như vậy tích cực, lão sư sẽ ăn sẽ chơi, cùng nàng một khối chỉ lo hưởng thụ là được." Trấn Hưng nói, Liễu Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng hỏi, "Kia cũng không cần phải mấy vạn khối đi, trước kia thịt heo một mao Hiện tại bảy tám tiền, hai mươi năm sau khả năng đến muốn bảy tám đồng tiền. Tống Chiêu đệ nói, hiện tại một kiện quần áo 10 đồng tiền, các người cảm thấy thực quý. Hai mươi năm sau, một trăm đồng tiền một kiện quần áo, các hiện tại khả năng chỉ cần ba bốn đồng tiền. Canh sinh, nương nói đúng, bất quá, ta cảm thấy nương ngươi rất khoát đừng muốn nhị oa năm vạn đồng tiền. Chờ hai mươi năm sau, kêu hắn cho ngươi năm trăm vạn. Cho chúng ta một người hai mươi vạn như thế nào không thế nào tống chiêu đệ nói người muốn kiếm đồng tiền lớn ngày khác ngươi cũng từ chức làm xưởng người ra ra nơi đó ta đi nói canh sinh lắc đầu ta về sau có quốc gia dưỡng ta muốn như vậy nhiều tiền làm gì trừ bỏ xuất ngoại khảo sát ngày thường cũng ra không được có tiền cũng không cơ hội dùng vậy ngươi còn nhớ thương nương tiền Ta oa không rõ tống chiêu đệ hắn cố ý đừng để ý đến hắn sớm muộn gì ngươi ba đến tấu hắn một đốn ba nếu là biết ta giúp nhị oa mua máy kéo đừng nói tấu ta còn sẽ khen ta canh sinh lười nhác vươn vai liền hướng phòng bếp đi trải qua tống chiêu đệ bên người nương ngài ý chí thật thiên định tống chiêu đệ ta lỗ tai mềm sớm bị các ngươi lừa gạt choáng váng tuy rằng không biết canh sinh vì cái gì lặp lại để tiền nhưng tống chiêu đệ biết một chút canh sinh không để bụng nàng mượn cấp nhị oa những cái đó tiền Bằng không, hắn cũng sẽ không cho nhị oa mua máy kéo, là nha, canh sinh hướng chấn cương cùng nhị oa vẫy tay, đều lại đây rửa rau, ăn cơm chúng ta xoa mặt trược, chơi tiền, đem tam oa từ trong tay 50 đồng tiền thắng lại đây, tam oa ta không cùng các ngươi chơi, vậy ngươi về sau lại tưởng chơi, chúng ta cũng không cùng ngươi chơi, canh sinh nói, tống chiêu đệ đừng nói nhiều lời, nói thêm gì nữa đều buổi trưa. người ba trở về nhìn đến chúng ta còn không có làm tốt cơm hiểu tâm hắn vừa giận ngày mai buổi sáng lên nấu cơm ta nghiêm trọng hoài nghi ba tay nghề mười năm như một ngày chính là vì trừng phạt chúng ta canh sinh vén tay áo lên thở dài một hơi lúc trước ta cũng không nên theo ngươi học nấu cơm về sau liền dùng chiêu này trừng phạt ta như từ tống chiêu đệ ngươi vẫn là trước có cái đối tượng rồi nói sau canh sinh nghẹn họng nhị oa vui vẻ Đau lòng tư vị như thế nào. Canh sinh ca ca. Cút đi. Canh sinh chừng hắn liếc mắt một cái. Liền đi trong phòng bếp lột hành. Đầu năm mười buổi sáng. Tống Chiêu đệ đưa Tam Hoa đến thân thành. Nhìn hắn lên xe lửa mới trở về. Lần đầu tiên rời nhà. Tam Hoa muốn khóc. Lần thứ hai rời nhà. Tam Hoa không tha. Đảo cũng không có muốn khóc xúc động. Chỉ là nhịn không được tính khi nào mới có thể nghỉ hè. Tống Chiêu đệ không biết này đó. Về đến nhà liền đem canh sinh chạy đến Dũng Thành. Nàng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đem phòng cho khách quét thức sạch sẽ. Chờ cầu đàn muội muội mau ni lại đây. Tháng riêng 18, buổi chiều, tống chiêu đệ chính thu chăn. Nghe được có người kêu. Chiêu đệ, chúng ta tới. Tống chiêu đệ mí mắt mãnh nhảy dựng Vội vàng xoay người, nhìn đến người tới. nhịn không được đỡ chán. Tím, các ngươi khi nào đến. Chúng ta mới vừa rời thuyền. Cầu đàn nương đẩy cửa ra liền hướng bốn phía xem. ngươi nơi này thật tốt a chiêu đệ này một chỗ lâu đều là nhà ngươi a chương 247, trăm cầu đàn hắn nương tống chiêu đệ cười đón nhận đi không phải nhà ta là quốc gia quốc quốc gia cầu đàn nương muốn hỏi quốc gia là nhà ai phản ứng lại đây nhịn không được lại đánh giá một phen có chút thất vọng còn không phải các ngươi a tống chiêu đệ không phải quốc gia cho chúng ta chủ. về sau còn phải còn trở về đại tỷ mau ni vào nhà đi cầu đàn muội tử không ra quá xa nhà hiện giờ lại không thể so sớm chút năm nơi nơi đều là nhiệt tâm người tống chiêu đệ sợ nàng bị người lừa thỉnh tống lai bảo đưa nàng lại đây tống lai bảo hướng tống chiêu đệ lắc lắc đầu ý thứ nàng cũng không có biện pháp là cầu đàn nương một hai phải theo tới tống chiêu đệ cười cười cố ý hỏi cầu đàn nương người cũng tới nhị oa trong xưởng làm việc ta cậu đàn nương chỉ vào chính mình ta mới không làm đâu tống chiêu đệ biết nàng lười đó chính là tới cấp mau ni nấu cơm ở nhà đều là mau ni làm cho nàng ăn tống lai bảo nhìn ra tống chiêu đệ cố ý hỏi như vậy vẫn là nhịn không được nói tống chiêu đệ đó chính là đối ta không yên tâm cố ý lại đây nhìn xem không có không có cậu đàn nương vội vàng nói mau ni cấp nhị oa làm công ta một vạn cái yên tâm mau ni Mẹ ta nói nàng đời này còn không có ra quá xa nhà. Lại nhìn đến đại nương mỗi lần từ ngươi nơi này trở về đều ăn mặc quần áo mới. Một hai phải tới nhà ngươi nhìn xem. Có chút bất đắc dĩ mà xem nàng nương liếc mắt một cái. Cậu đàn nương có chút ngượng ngùng. Đi theo tống chiêu đệ vào nhà. Nhìn đến quạt, vội vàng nói. Chiêu đệ, cẩu đàn gia cũng có cái này. Ngày khác Mao Ni đã phát tiền lương. Làm nàng cho ngươi mua một cái. Tống chiêu đệ nói. Cậu đàn nương lắc đầu, không thành, nhà ta không điện, cậu đàn còn nói cho ta mua một cái đâu. Kia chờ đến cuối năm Mao Ni kiếm được đồng tiền lớn. Trở về liền kéo lên điện, tống chiêu đệ nói, sang năm cuối năm liền cho ngươi mua cái tivi. Cậu đàn nương trong lòng vui vẻ, ngồi xuống lại đột nhiên đứng lên. chiêu đệ, ngươi nói được tốt như vậy, tính toán cho ta khuê nữ khai nhiều ít tiền lương. Mao Ni vừa tới, tháng sau liền ấn 40. Tháng này cũng có tiền công. Đến cuối tháng tổng cộng cho nàng 60. Tống chiêu đệ nói. Tháng năm phân. Trong xưởng hiệu quả và lợi ích hảo. Liền cho nàng 50. Cậu đàn nương cả kinh không khép miệng được. Ngoan ngoãn. Nhà ta cầu đàn một tháng mới nhiều như vậy. Cuối năm còn có tiền thưởng. Tống chiêu đệ nói. Tiền thưởng ấn ngày thường biểu hiện phát. cầu đàn nương đột nhiên truyền hướng nàng khuê nữ. Hảo hảo làm. Nghe thấy không? Mau ni vội vàng gật đầu. Nghe thấy được. Ngươi đừng hù dọa nàng. Tống chiêu đệ chỉ vào ghế dài. Ngồi xuống đi. Trước gác nhà ta ở một đêm. Ngày mai buổi sáng ta mang các ngươi đi trong xưởng. Nhị Oa còn không có tốt nghiệp. Hắn còn phải đi trường học ngốc mấy ngày. Thỉnh giả mới có thể trở về. Tống lai bảo vội hỏi. Lão sư sẽ phê sao? Sẽ. Tống chiêu đệ nói. Hiệu trưởng cùng ta thục. Hắn lão sư không chuẩn. Hắn có thể đi tìm hiệu trưởng. Mao ni vẫn luôn muốn hỏi. ta đại nương nói nhị oa ở đế đô đại học đi học là thật vậy chăng cậu đàn nương cùng tống mẫu cùng thế hệ cậu đàn gia cùng tống gia là cùng tộc tuy rằng xa năm đời tống lai bảo trong nhà nếu có chuyện gì cậu đàn gia cũng đến ra cá nhân đi hỗ trợ mao ni trong miệng đại nương đúng là tống chiêu đệ nương tống chiêu đệ gật đầu lại qua mấy tháng liền tốt nghiệp hắn vốn dĩ không muốn đi ta nói với hắn không đi vào đại học Về sau trong xưởng công nhân đều không phục hắn, hắn lúc này mới đi đi học, cũng chính là người quán hắn. Tống Lai Bảo nói, mấy cái hài từ một cái so một cái kỳ cục, Trấn Hưng bước chân một đốn. Gì cả, ta như thế nào kỳ cục, Tống Lai Bảo quay đầu, Trấn Hưng ở cửa đứng. Bên cạnh còn có hắn tức phụ liễu tĩnh tĩnh, Tống Lai Bảo trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Ta nói đại hoa bọn họ, chưa nói ngươi, nghe ngài ý thứ này. Ta không phải lão sư hài tử. Trấn Hương hỏi, Liễu tĩnh tĩnh giật nhẹ hắn quần áo, bớt tranh cãi, Tống Lai bảo không chú ý tới, vội vàng nói, ta không phải ý thứ này, đó chính là ta nghe lầm, Trấn Hương hỏi. Tống Chiêu đệ, ngươi là nghe lầm, thời gian không còn sớm, nên nấu cơm, Trấn Hương cùng cầu đàn nương cùng Mao Ni lên tiếng kêu gọi. Mới cùng Liễu tĩnh tĩnh một khối đi phòng bếp, Tống Lai bảo chờ hai người bọn họ vào phòng bếp mới nói. ngươi mấy cái nhi tử có lý không tha người há mồm là có thể sặc từ người người bớt tranh cãi đi tống chiêu đệ nói bị hắn nghe thấy hắn lại đến ra tới chèn ép ngươi tím uống nước chúng ta chờ lát nữa liền ăn cơm tống lai bảo cùng Trấn hưng nói chuyện thời điểm cầu đàn nương nhưng không nhàn dỗi nhìn đến vài cái không quen biết đồ vật vội vàng hỏi chiêu đệ cái kia đại ngăn tủ là cái gì tủ lạnh tống chiêu đệ nói Mùa hè đem cơm thừa canh cạn phóng bên trong, ngày hôm sau còn có thể ăn, cậu đàn nương trợn to mắt, tốt như vậy, quý không quý, mau ni, quay đầu lại kiếm lời cho ngươi nương ta mua một cái. Nhà ngươi còn không có thông thượng điện đâu, tống lai bảo nhắc nhở nàng, không có ngươi không cần, mau ni còn không có đi làm kiếm tiền đâu, cậu đàn nương, ta là nhắc nhở nàng đừng quên, ta sẽ nhắc nhở nàng, tống chiêu đệ nói, đi theo nhị hoa làm việc. Ta bảo đảm ba năm, làm ngươi dùng tới tivi, quạt điện cùng tủ lạnh. Mao Ni sắc mặt khẽ biến, tam tỷ, ta nghe ta tổ tử nói. Tivi, tủ lạnh đáng quý, có phải hay không chờ đến sang năm, năm sau trả lại cho ta chướng tiền lương. Đúng vậy, làm sao vậy, tống chiêu đệ thấy nàng biểu tình không đúng. Rất là tò mò, cho ngươi chướng tiền lương không tốt. Mao Ni lắc đầu, nhưng ta làm không được như vậy sống lâu. Tống chiêu đệ nhịn không được cười. không cho ngươi làm gì sống, hiện tại nhị oa trong xưởng ít người, ngươi quản ít người, về sau người nhiều, ngươi quản người nhiều, nhọc lòng việc nhiều, cho nên mới cho ngươi chướng tiền lương. Ngươi nếu là bình thường công nhân, một năm nhiều nhất cho ngươi chướng 5 đồng tiền. Mao ni là đảm đương chủ nhiệm, một năm có phải hay không cấp chướng 10 khối?" Cẩu đàn Nương vội hỏi. "Tống Chiêu đệ, một năm 10 khối mới bao nhiêu tiền a? Về sau a, tiền thưởng so tiền lương còn nhiều." Ta nói chính là về sau, tím, không phải hiện tại, này đó ta đương nhiên đã biết, cậu đàn nương nói, nhà yêm cậu đàn nói qua, làm thời gian càng dài tiền lương càng cao, tống chiêu để, quá 2 năm nhị oa sẽ tìm mấy cái học trang phục thiết kế sinh viên. Màu ni nếu là cảm thấy ai hảo, ta đi giúp ngươi làm mai, còn bao tìm đối tượng, cậu đàn nương vui vẻ, điểm này hảo, điểm này hảo, so cấp, không đúng, cung cấp tiền thưởng giống nhau hảo. Chiêu đệ, người cấp nhà im mau ni tìm đối tượng thời điểm, nhưng phải hỏi hỏi hắn đánh không đánh thức phụ. Tống lai bảo, điểm này không cần ngươi nói. Chiêu đệ lúc trước vừa thấy Trung Kiến Quốc liền hỏi hắn đánh không đánh thức phụ. Cậu đàn nương truyền hướng tống chiêu đệ. Thật sự, tống chiêu đệ gật đầu. Cậu đàn nương chỉ vào nàng khuê nữ. Ngươi nhìn xem nhân gia chiêu đệ. Ngươi nhìn xem ngươi, ta dưỡng ngươi lớn như vậy chỉ vào hưởng phúc. Ngươi nhưng khen ngược, liền cầu nói cũng không biết hỏi. Túc không dám đánh ngươi. Mau Ni khả năng cảm thấy sở hữu nam nhân đều cùng nàng cha giống nhau. Tống chiêu đệ nói. Ta cũng là vào đại học thời điểm nghe người ta nói. Lúc trước mới hỏi Trung Kiến Quốc. Cậu đàn Nương gật đầu. người nói cũng đúng. Cậu đàn hắn cha dám đánh ta. Hừ, ta có thể đem hắn tổ tông tám đời mắng không được sống yên ổn. Mau Ni nhíu mày. Nhắc nhở nàng. Nương, này không phải cái gì đáng giá khoe ra sự. người Nương nói đúng. Tống chiêu đệ giọng nói rơi xuống. Cầu đàn nương, Mao Ni cùng tống lai bảo động tác nhất trí nhìn về phía nàng. Nữ nhân bị khí liền không thể nhẫn. Càng nhẫn hắn sẽ cảm thấy ngươi càng tốt khi dễ. Hắn đánh ngươi một chút. Ngươi sách lên băng ghế tạp hắn một chút. Hắn về sau cũng không dám lại cùng ngươi động thủ. Cầu đàn nương giống cái đắc thắng tướng quân. Nhìn về phía Mao Ni. Nhớ kỹ không? Nhớ kỹ. Mao Ni chờ nàng nương đi thượng WC thời điểm. nhỏ giọng hỏi Tống Chiêu Đệ: "Tam tỷ, ngươi vừa rồi là lừa gạt ta nương đi." Tống Chiêu Đệ lắc đầu: "Ta không cần thiết lừa gạt ngươi nương. Đại Hoa ba ba hiện tại là sư trưởng, hắn nếu là dám đánh ta, ta có thể nháo đến hắn chuyển nghề. Trung Kiến Quốc cũng không dám đánh ngươi." Tống Lai Bảo nói: "Bảy đứa con trai đều hướng về ngươi, hắn đánh ngươi, Đại Hoa cùng canh sinh có thể xé hắn." Đại tỷ nói đúng a. Trung Kiến Quốc đi vào tới. Trong nhà này chỉ có nàng đánh ta phân. Mao Ni theo bản năng đứng lên. Sư, sư trưởng hảo, trung kiến quốc vui vẻ. Ngồi đi, ta lại không phải người ngoài. Như thế nào kêu ta đại tỷ phu liền như thế nào kêu ta? Tỷ phu, Mao Ni ngồi xuống, xem một cái trung kiến quốc. Lại xem một cái tống chiêu đệ. Sau đó lại xem một chút trung kiến quốc. Tống chiêu đệ bị nàng xem đến tâm sinh tò mò. Mao Ni, ngươi nhìn cái gì đâu? Hắn, sư trưởng tỷ phu so. So với ta chồng trước cao, tráng, hắn thật sự không dám đánh ngươi. Mao Ni sợ trung kiến quốc nghe thấy, nhỏ giọng hỏi, tống chiêu đệ, không dám, Mao Ni lại nhịn không được hỏi. Hắn nếu là đánh ngươi, một quyền có thể đem người đánh vựng đi. Không phải đánh vựng, là đánh chết, trung kiến quốc nghe thấy được. Cởi áo khoác ngồi vào tống chiêu đệ bên cạnh, vừa thấy hắn đối diện, ba cái cái ly, còn có ai, tống chiêu đệ, nàng nương cũng tới, người nương. Trung kiến quốc kêu sợ hãi, nàng, nàng như thế nào cũng tới, cậu đàn nương hừ lạnh một tiếng, ta không thể tới, không phải, trung kiến quốc nhìn đến nàng ở cửa, nhị Oa tìm người làm việc, người liền cơm đều không làm, có thể làm gì sống, cậu đàn nương có chút không được tự nhiên, tiện đà tưởng tượng, nhà ta có người nấu cơm, không cần phải ta nấu cơm, chiều đề cũng không có làm cơm, chờ lát nữa không làm theo ăn, Trấn Hưng cùng tĩnh tĩnh hơn 20 tuổi. Có thể nấu cơm, trung kiến quốc nói, nếu ta nhớ không lầm, nhà ngươi cầu đàn cùng Mao Ni thêm một khối còn không có chấn hưng đại thời điểm. Liền làm cho ngươi ăn, ngươi khi đó cùng chiêu đệ hiện tại có thể giống nhau sao? Cầu đàn nương nghẹn học, ta, ta sao lại liền không cho bọn họ làm? Đó là sao lại cầu đàn cùng Mao Ni đều thi đậu học? Tống Lai Bảo nói, cầu đàn nương chỉ vào nàng, ngươi, ngươi, ăn cơm, chấn hưng ra tới. Trung thuốc, gì cả, các ngươi đừng xảo, ta làm cá cùng thịt kho tàu, mau đi rửa tay ăn cơm đi, cậu đàn nương trong mắt sáng ngời, ta thích nhất ăn thịt kho tàu, đi chỗ nào rửa tay, bên ngoài hành lang hà có bồn, Trấn hương tiếng nói vừa rứt, cậu đàn nương chạy ra đi, mau Ni cho mày, đại tỷ, tam tỷ, tam tỷ phu, ta, ta nương liền như vậy, các ngươi đừng cùng nàng so đo, ta lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ngươi nương. Tống chiêu đệ cười nói. Nàng cái dạng gì, ta so ngươi rõ ràng. Đừng để ý, đồ ăn làm chính là lưu trữ ăn. Lại nói nàng quá mấy ngày liền đi rồi. Nhưng kinh ăn cũng ăn không hết nhiều ít. Cậu đàn nương thuy thiện tẩy hai hạ liền tiến vào. Chiêu đệ, ta quyết định ở nhà ngươi nhiều ở vài ngày. Cùng tống chiêu đệ nói. Đôi mắt nhìn về phía trung kiến quốc. Ngươi không đồng ý, ta liền đem nhà của chúng ta mau ni mang đi. Tống chiêu đệ liếc liếc mắt một cái trung kiến quốc. người nói nàng làm gì a ở bao lâu đều thành dù sao nhà ta có một gian phòng trống không ai chủ tống chiêu đệ cười đứng lên chúng ta ăn cơm trước đi cậu đàn nương hướng trung kiến quốc hư một tiếng liền hỏi gác chỗ nào ăn trấn Hưng vội vàng bưng đồ ăn ra tới bàn dài bên này buông đồ ăn liền dọn ghế dựa ngài trước ngồi ta đi lấy chiếc đũa nàng thật gác nhà chúng ta trụ hạ liễu tĩnh tĩnh nhỏ giọng hỏi trấn Hưng Nàng tưởng trụ hạ, gì cả cũng đến đem nàng lộng trở về, lại nói lúc trước cầu đàn có thể thi đậu học, ít nhiều trung thúc cữu cữu, nhà ta xem như nhà bọn họ ân nhân, lão sư không biện pháp, cầu đàn sẽ tự mình lại đây đem hắn nương lộng đi. Khó trách lão sư đáp ứng như vậy sảng khoái, liễu tĩnh tĩnh cười cười, cầm chén đũa đi ra ngoài, đưa cho cầu đàn nương một bộ chén đũa, ngày ăn trước, ta đi đoan cơm, cầu đàn nương tiếp nhận chiếc đũa liền muốn ăn. Mau ni vội vàng kêu, nương, chờ mọi người đều lại đây lại ăn. Ta, ta liền tưởng nếm thử vị, cầu đàn nương nói, có hay không ngươi tẩu tử làm ăn ngon, tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc ở ngoài cửa rửa tay. Nghe được nàng lời nói, tống chiêu đệ nhắc nhở trung kiến quốc, chờ lát nữa đừng nói nàng, nàng vẫn luôn như vậy không đàng hoàng, ngươi lại không phải không biết, ta cũng không nghĩ tới sẽ bị nàng nghe thấy, trung kiến quốc nhắc tới trong phòng người liền đau đầu. Nhà nàng như vậy có tính không xấu chúc ra hảo măng. Tống chiêu đệ, cậu đàn cha thành thật, hai hài tử giống cha, không tính, lau lau tay đi vào tiếp đón cậu đàn nương dùng bữa. Sợ nàng cầm chiếc đũa loạn tìm kiếm, tống chiêu đệ vừa thấy nàng trong chén không thịt, liền cho nàng kẹp mấy khối thịt cá cùng thịt kho tàu. Đến nỗi với chỉnh đốn cơm, cậu đàn nương cũng chưa cơ hội ngẩng đầu, tống chiêu đệ phát hiện nàng trộm xoa bụng, tím, ăn no không. no rồi no rồi cậu đàn nương xua tay không thể lại ăn lay xong trong chén cuối cùng một chút cơm nhịn không được đánh cái cách mau ni buông chén nương chúng ta đi ra ngoài đi dạo tiêu thiêu thực trở về ngủ ngon rác muốn đi ngươi đi ta nào cũng không đi cậu đàn nương chống cái bàn đứng lên đi đến ghế dài ngồi hạ tiêm đến nghỉ ngơi một chút tống chiêu để mau ni đừng lo lắng thịt cá tiêu hóa đến mau chúng ta ăn chúng ta Mao Ni theo bản năng xem một cái chung kiến quốc, thấy hắn chưa nói cái gì, mới bưng lên chén tiếp tục ăn. Ăn được cơm, bếp lò mặt trên nước ấm cũng nhiệt. Tống chiêu đệ kêu Tống lai bảo đi tắm rửa. Theo sau liền cùng cậu đàn nương nói. Nàng cùng Mao Ni cũng tẩy tẩy. Cậu đàn nương vừa nghe tắm rửa. Vội vàng nói, ta từ trong nhà tới thời điểm mới tẩy. Không tẩy, ngồi hai ngày trên thân xe không khó chịu. Tống chiêu đệ hỏi, cậu đàn nương, không khó chịu. Mùa đông lãnh, cũng chưa ra mồ hôi, nương, tính thượng hôm nay, người đều một vòng không giặt sạch, vừa rồi ăn cơm thời điểm, Tống chiêu đệ cùng Mao Ni nói, nàng cùng nàng nương ngủ một khối, Tống lai bảo ngủ tam hoa bọn họ trong phòng. Mao Ni ở nhà chính mình một phòng, nàng nương tám ngày không tắm rửa, nàng cũng không nói, bởi vì nói cũng vô dụng, nàng nương căn bản không phản ứng nàng, chỉ có nàng cha phát giận, nàng nương mới đi tắm rửa. Hiện giờ cùng nàng ngủ một khối, Mao Ni tưởng tượng đến nàng nương chân thú huân thiên, liền khó có thể chịu đựng. Nương, thuận tiện đem ngươi đầu tóc cũng giặt sạch, ta cho ngươi tẩy, trời đã tối rồi, ngày mai lại tẩy, cầu đàn nương tưởng một chút, ngày mai buổi trưa tẩy. Chương 248 Trang phục triển, Mao Ni tâm mệt, quán thượng như vậy một cái nương, nếu không phải quán thượng như vậy một cái nương, nàng cũng không cơ hội thượng trung chuyên. Chúng ta sáng mai đến đi trong sưởng, không có thời gian tẩy Vậy hậu thiên tẩy cậu đàn nương nói, vãn một hai ngày lại không có việc gì. Mao ni nghĩ thầm, ngươi không có việc gì, ta có việc, tam tỷ lúc trước nói. Ngày mai có công nhân lại đây, nhân gia nhìn đến ngươi trên đầu đều là du. Sẽ cảm thấy ta cũng cùng ngươi giống nhau không yêu sạch sẽ. Nhân gia sẽ nói ta đi, nàng dám, cậu đàn nương nói, ai nói ngươi, ta, ta. Tống chiêu đệ đánh gãy nàng lời nói, ngày mai tới không phải người khác, cách vách một quan quân đệ để cùng đệ thức phụ, bọn họ sẽ dùng máy may, lại đây là có thể đương chính thức không, quan quân đệ đệ, cầu đàn nương đứng lên, không lo binh đương cái gì công nhân a này không phải cùng nhà của chúng ta mau ni đoạt bát cơm sao, đi đi đi, tắm rửa gội đầu, mau ni lần này lại đây, chẳng những đem chăn quần áo toàn mang đến, khăn lông, tách trà cũng đều mang đến. Thấy nàng nương rốt cuộc nhà ra, vội vàng nói, người đi bên ngoài chờ ta, ta đi lấy khăn lông, vẫn là ngươi có biện pháp. Trung kiến quốc nhỏ giọng nói, tống chiêu đệ, nàng trông cậy vào mau ni đương chủ nhiệm kiếm tiền đâu. Giống nàng cái loại này người, bắt lấy nàng uy hiếp, kêu nàng lăn lộn nàng cũng không dám. Hôm sau buổi sáng, tống chiêu đệ các nàng đến công nhân ký thúc xá lầu 2. Tống chiêu đệ đi đến nhất phía đông, mở cửa kêu ba người tiến vào. bên trong có một chương giường cùng một cái bàn bức màn cũng cấp mau ni làm tốt nàng đêm nay liền có thể gác bên này trụ ở dưới lầu nấu cơm phòng bếp chính là dựa nam tường kia một loạt nhà ngói tống lai bảo hỏi tống chiêu đệ gật đầu cầu đàn nương thực vừa lòng khá tốt đúng rồi chiêu đệ ta xem phía tây hai gian cũng có bức màn đó là cho ai chuẩn bị một gian là nhị oa một gian là xưởng trường Tống chiêu đệ tối hôm qua cùng Mao Ni nói qua, còn có một cái sưởng trưởng quá hai ngày đến, giường cùng cái bàn đều cùng Mao Ni giống nhau, ngay sau đó đối Mao Ni nói, người trước trải giường chiếu, còn kém thứ gì, ta mang người đi mua, cậu đàn nương vội hỏi, người cấp mua, người ra tiền, tống chiêu đệ nói, ta liền cấp mua, cậu đàn nương bĩu môi, người cũng quá keo kiệt đi, kia đem Mao Ni tiền lương giảm đến 30, tống chiêu đệ nói, nàng muốn cái gì? Ta cho nàng mua cái gì? Cậu đàn nương vội vàng lắc đầu. Khó mà làm được. Nương, ta ở bên này đi làm. Người trong thôn sẽ không lại nói ta. Về sau còn có thể kiếm được đồng tiền lớn. Cho ngươi mua tivi. Tủ lạnh cùng quạt. Mau ni nói. ngươi cùng cha ở nhà nhàn đến nhàm chán. Cũng có thể lại đây ở vài ngày. Ta nếu là không ở nơi này đi làm. Đã có thể gì đều không có. Cậu đàn nương cẩn thận ngẫm lại. Nàng khuê nữ nói đúng. Chúng ta đi mua bếp lò. Nói, liền hướng bên ngoài đi, Mao Ni bất đắc dĩ, Nương, đừng có gấp, chờ ta đem đồ vật phóng hảo, trước ném trên giường, cậu đàn Nương thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, tống chiêu đệ đem chìa khóa cho nàng, đi thôi, khó được ngươi Nương cần mẫn một lần, ai, vốn dĩ không gọi nàng tới, Mao Ni nói, nàng mỗi ngày nói bên này ly tân hải xa, nàng không yên tâm, cha ta bị nàng lại nhảy đau đầu, đã kêu ta mang nàng lại đây. Thì thật nơi nào là không yên tâm. Chính là nghĩ ra được chơi. Mau ni, mau ni, mau ni vội vàng chạy ra đi. Tới, tới, tống lai bảo bất đắc dĩ. Nữ nhân này a một chút cũng không hiểu sự. Ta lại không tìm nàng làm việc. Tống chiêu đệ nhỏ giọng nói. Mau ni biết nàng nương cái gì tính tình. Nàng liền tính gác mau ni trước mặt nói bậy. Mau ni cũng sẽ không nghe nàng. Tống lai bảo, điều này cũng đúng. Người trước đi ra ngoài. Ta khóa cửa. Đống chiêu đệ đến bên ngoài, nhìn đến cậu đàn nương hướng nàng phất tay, kêu nàng nhanh lên, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Từ bên này hoa vì kinh tế đặc khu, trên đường bán đồ vật người liền nhiều, hảo vài thứ đều so tân hải tiện nghi, cậu đàn nương thấy thứ gì tiện nghi liền phải mua cái gì. Mau ni cùng nàng nói, tháng sau cuối tháng mới phát tiền lương, hiện tại đem tiền dùng xong, tháng sau liền không có tiền dùng. nàng mới thành thành thật thật tính nên mua cái gì tạm thời không thể mua cái gì. tuy là như vậy vẫn là mua một đại bao đồ vật. giang tiểu cầm xác thật cùng tống chiêu đệ nói qua, nàng nhà chồng đệ đệ cùng đệ tức phụ hôm nay có thể tới bên này. tống chiêu đệ các nàng buổi trưa liền không trở về, bốn người chắp vá ăn một đốn. tống chiêu đệ liền mang các nàng ba đi nhà xưởng bên kia đem máy móc mở ra, làm đến một nửa, giang tiểu cầm tới. Lưu lượng đệ đệ vào cửa liền đem bao buông, giúp đỡ tống chiêu đệ cùng nhau thu thập. Theo sau, 7 người một khối đi công nhân ký túc xá. Trừ bỏ nhị hoa, thái khôn cùng mau ni phòng có bức màn. Mặt khác phòng chỉ có giường cùng bàn nhỏ. Cậu đàn nương vừa thấy nhân ra trong phòng cái bàn không mau ni bên kia cái bàn đại. Cùng nàng khuê nữ không đến so. Rất là vừa lòng, tống chiêu đệ phía trước cùng Giang Tiểu Cầm nói qua. Giang Tiểu Cầm lần này lại đây liền mang đến hai cái bức màn. Lư lượng đệ đệ cùng đệ thức phụ làm quán việc nhà nông. Một lát liền đem phòng thu thập hảo. Bên này mới vừa thu thập hảo. Trung kiến quốc binh cũng tới rồi. Tống chiêu đệ đem bốn người mang đi ký túc xá. Lại dẫn bọn hắn đi phân xưởng bên kia đi dạo. Theo sau đem dư lại chìa khóa toàn cấp trong đó một người. Nói với hắn hai ngày này còn có người tới. Tống chiêu đệ liền đi trở về. Lư lượng đệ đệ cùng đệ thức phụ cùng với Mao Ni không trở về. Bọn họ tưởng quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh, nhìn xem còn thiếu cái gì, ngày mai lại đi mua. mao ni trước kia ở Tân Hải thượng quá học, một người sinh hoạt quá, lại trải qua quá hôn nhân, không phải mới ra xã hội tiểu cô nương. Bốn cái xuất ngũ quân nhân liền ở tại bọn họ bên cạnh nam công nhân trong ký túc xá. Có nhiều người như vậy ở, tống chiêu đệ đảo cũng yên tâm. Trở lại trên đảo, Trấn Hương cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đã làm tốt cơm, liền chờ các nàng trở về. Ăn qua cơm chiều, Tống Lai bảo cùng cầu đàn nương lên lầu xem tivi. Tống Chiêu đệ đem Liễu Tĩnh Tĩnh gọi vào trước mặt. Người đại thì từ chức không? Ta đại thì muốn từ chức. Nàng bà bà không chuẩn. Liễu Tĩnh Tĩnh rất ngượng ngùng. Nàng bà bà nói tư nhân nhà xưởng không có quốc doanh đơn vị đáng tin cậy. Nàng mẹ cùng ta đại thì bà bà giải thích. Nhị Oa không phải người khác, là Trấn Hưng đệ đệ. Nàng bà bà cũng không đồng ý. Hôm nay các người đi Dũng Thành. ta cho ta mẹ gọi điện thoại, ta mẹ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tống chiêu đệ, người đại tỷ phu là nhà bọn họ con một sao? Không phải, hắn còn có một cái đệ đệ cùng một cái ca ca. Liễu tĩnh tĩnh nói, Tống chiêu đệ kỳ quái, kia nàng vì cái gì không đồng ý? Ta cũng tưởng không rõ. Liệu tĩnh tĩnh nói, đại tỷ trước kia còn nói quá, nàng bà bà ngại bọn họ một nhà ăn đến nhiều. Theo lý thuyết, ta đại tỷ tới bên này đi làm. Hải tử đưa ta mẹ ra, thiếu bốn người ăn cơm hẳn là cao hứng mới đúng vậy. Tống chiêu đệ nháy mắt minh bạch, người đại tỷ mỗi tháng cho nàng bà bà không ít tiền đi. Ngài, ngài là nói nàng bà bà. Liễu tĩnh tĩnh trong lòng vừa động, há miệng thở dốc. Ta ngày mai liền cho ta đại tỷ gọi điện thoại. Tống chiêu đệ hào hào nói, dù sao cũng là đại tỷ phu mẹ ruột, nháo cương người tỷ phu trong lòng cũng không dễ chịu. Truyền hướng phòng bếp, trấn Hưng chờ lát nữa lại xoát chén ta có việc tìm ngươi lão sư ngươi nói ta nghe thấy trấn hưng nói tống chiêu đệ ngày mai buổi chiều đi dũng thành lại tìm 6 cái công nhân sẽ may y phục ưu tiên 6 cá nhân trung kiến quốc tính một chút này làm việc tổng cộng mới 10 cái người có thể làm ra vài món quần áo tống chiêu đệ còn có tráng tráng tỉ chuyên môn phùng nút thắt đâu ít người nhị oa hảo giáo chờ bọn họ thượng thủ Tháng sau lại từ trên đảo tìm, chúng ta người nhà khu bên này phải có mười mấy, nhị oa làm xưởng không cần gia đình quân nhân, không cần trên đảo ngư dân, quay đầu lại tư lệnh cũng đến tìm ngươi nói chuyện, khó trách ngươi một chút đều không nóng này, trung kiến quốc nói, ta còn tưởng rằng ngươi thác đại tỷ hoặc là lưu thẩm giúp ngươi tìm người đâu. Tống chiêu đệ không có, tĩnh tĩnh, ngày mai gọi điện thoại, nếu là sợ cùng mẹ ngươi xảo lên, kêu trấn hưng giúp ngươi nói, tốt. Liễu Tĩnh Tĩnh nói: Lão sư, các ngươi cũng đi lên nghỉ ngơi một chút đi. Ta cùng Trấn Hưng thu thập hảo, giúp các ngươi giữ cửa khóa lại. Tống Chiêu đệ đứng lên, ta phải đi tẩy rửa mặt, chạy như vậy một ngày, chân cẳng đau nhức đau nhức. Kêu ngươi học đạp xe, ngươi không học. Trung Kiến Quốc nói: Ngươi nếu là học xong, còn dùng đến đi đường sao? Tống Chiêu đệ, ta liền không học. Ngày khác kêu nhị oa cho ta mua tiểu ô tô. người đường nhị oa là máy in tiền đâu? Trung kiến quốc đứng dậy đi phòng bếp đoan nước ấm, phóng tới tống chiêu đệ trước mặt, năng năng chân, liệu tĩnh tĩnh thấy thế, chạy đến trong phòng bếp, thu thập sạch sẽ liền túm chấn hưng đi trường học người nhà viện. Hôm sau buổi sáng, tống lai bảo liền dọn dẹp một chút quần áo, kêu cầu đàn nương cùng nàng một khối trở về, cầu đàn nương không lớn vui, còn tưởng lại chơi hai ngày. Tống lai bảo hù dọa nàng, đem chiêu đệ chọc sinh khí, nàng tìm người khác đương phân xưởng chủ nhiệm. Mao Ni đã có thể không có tiền cho nàng mua tủ lạnh TV quạt điện. Lời này vừa nói ra, cậu đàn nương vội vàng thu thập đồ vật. Tùy tống lai bảo đi dũng thành. Quả thực là sợ tống chiêu đệ thay đổi chủ ý ở Mao Ni nơi đó ăn cơm. Hai người buổi chiều mới ngồi xe đi hàng thành. Từ hàng thành ngồi xe lửa trở về. Nói trở về, huyện trấn Hải không lớn, muốn tìm sáu cái sẽ may y phục người. xác thật không quá dễ dàng. chỉ vì bên này chẳng những có quốc doanh xưởng quần áo, còn có tư nhân xưởng quần áo, sẽ làm quần áo người căn bản không thiếu công tác. Trấn Hưng sau lại bày ra nhị oa là đế đô đại học cao tài sinh, lại nói nam nữ không hạn, tiền lương 30, cuối năm có tiền thưởng, mới tìm tề 6 cá nhân, hai nam bốn nữ, tháng riêng số 22. Buổi sáng, nhị oa cùng Thái Khôn đã trở lại ở nhà nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng liền đi trong xưởng 24 hào buổi sáng nã pháo khởi công Bình nhị oa từng tìm người làm một khối thật dài tấm ván gỗ tự mình viết thượng xuân thu phục sức bốn cái chữ to đinh ở đại môn bên cạnh trên tường mặt ngày hôm sau buổi chiều liễu tĩnh tĩnh thì thì cùng tỷ phu cũng tới rồi nhị oa lo lắng đem công nhân giáo hội bị người khác đào đi vì thế liền đem bao gồm liễu tĩnh tĩnh thì thì cùng tỷ phu ở bên trong mười mấy người chia làm ba cái phân xưởng tên là qua mấy ngày sẽ lại nhận người Tìm được người từ bọn họ mang. Về sau người nhiều. Nhâm mệnh bọn họ vì tiểu tổ trưởng Kỳ thật là tách ra giáo. Tổng cộng có 6 gian nhà xưởng. Nhị hoa nếu không tính toán lại nhận người. Khẳng định sẽ không cái nhiều như vậy. Lúc này người còn thực đơn thuần. Cũng không đem phu thê mở ra. Cũng liền không phát hiện nhị oa như vậy phân có cái gì vấn đề. Mọi người lại thấy nhị hoa làm quần áo kiểu dáng cùng trên thị trường kém nhiều. Thoạt nhìn nhị hoa quần áo chính là so trên thị trường bán đẹp. Đi theo như vậy một cái có thực học lão bản, mọi người mặc danh an tâm. Đông lịch tháng mươi 26, Xuân Thu phục sức sưởng đi lên quỹ Đạo, Trấn Hưng đem trong tay hắn những cái đó tiền toàn bộ cấp Nhị Oa. Lưu trữ Nhị Oa mua bố, Nhị Oa lần này chuẩn bị 30 khoản quần áo, có thời trang mùa xuân có thu trang, đều là đại chúng khoản. Đến dương lịch tháng 4 năm 26 Hào đã làm ra 600 bộ. Trấn Hưng tiền cũng toàn bộ dùng xong rồi. Tự lập cùng đại hoa biết nhị hoa làm xưởng yêu cầu tiền. Đem hai người bọn họ tiền lương gửi cấp nhị hoa. canh sinh cũng đem hắn tiền cấp nhị hoa. Nhị hoa đem công nhân tiền lương giao cho tống chiêu đệ. Kêu tống chiêu đệ giúp hắn phát tiền lương. 26 hào buổi chiều. Nhị hoa cùng đại gia nói. Thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi hai ngày. 30 hào buổi chiều phát tiền lương. Liền cùng thái khôn cùng nhau mang theo 300 bộ quần áo thừa phi cơ đi trước đế đô. Kỳ lão rất sớm trước khi liền biết nhị oa làm quần áo đẹp. Biết được hắn làm cái xưởng quần áo. Rất là duy trì, nhị oa mới vừa thượng phi cơ. Kỳ lão liền phái hắn nhân viên cần vụ lái xe đi sân bay. lôi kéo một xe quần áo không hào tiến từ đằng viện. Nhân viên cần vụ dứt khoát đem xe ngừng ở kỳ minh vĩ nơi tiểu khu. Kỳ minh vĩ thấy kỳ lão liền chính mình lính cần vụ đều phái ra. Dùng hành động duy trì nhị oa, tuy rằng cảm thấy kỳ lão bất công. Đối hắn đứa con trai này cũng chưa như vậy duy trì quá. 28 hào buổi sáng, nhị oa cử hành trang phục triển, kỳ minh vĩ cùng hắn tức phụ vẫn là hô bằng gọi hữu tiến đến duy trì. Đến trang phục triển, kỳ minh vĩ vừa thấy liêm tuệ tỷ đệ ba cái. Liêm liệt trước mẹ vợ, cậu em vợ đều ở, thập phần ngoài ý muốn, không cấm may mắn hắn tới. Nếu không, kỳ lão biết liêm ra người đều đi, hắn không đi, nhất định đến nói lạc hắn. Nơi sân là liêm tuệ bố trí, liêm tuệ tưởng đại làm một hồi, đem nàng sáng lập du lịch xuân thu tạp chí bán được ngàn gia vạn hộ. Rất là dụng tâm, người mẫu đi đường trên mặt đất phô màu trắng bố, người xem ngồi ghế dựa là nàng đi có quan hệ đơn vị mượn. Toàn bộ giống nhau như đốc, ghế dựa bên ngoài là các màu lãng hoa, 28 hào thiên tờ mờ sáng liền bắt đầu bố trí. Thái dương dâng lên tới, đã bố trí hào, quá vãng người đi đường nhìn đến. Xuân thu phục sức Xuân Hà Trang phục triển mấy cái chữ to, nhịn không được dừng lại, tìm người hỏi thăm, Xuân thu phục sức cái gì địa vị. Người đi đường không nghe được, nhưng thật ra đem mặt khác báo xã phóng viên hấp dẫn lại đây. Lúc trước Liêm Tuệ đề nghị làm bán Nguyệt San, rất nhiều người phản đối. Lãnh đạo biết Liêm Tuệ địa vị, không quá dám đắc tội nàng, mở họp thời điểm liền đối đại gia nói trước thư một chút. Không được liền tính, cũng không nhiều lắm tổn thất. 28 hào vừa lúc là cuối tuần thiên du lịch báo xã phóng viên bị hô qua tới tăng ca thực không vui nhưng mà khi bọn hắn phát hiện bọn họ ngồi trường người mẫu vào bàn mặt khác báo xã chỉ có thể cùng vây xem quần chúng một khối ở bên ngoài xem trong lòng về điểm này không vui nháy mắt biến mất buổi sáng 10 giờ thái dương thăng chức chiếu người mơ màng sắp ngủ người mẫu ra tới tục ngữ nói người dựa y trang phật dựa kim trang người mẫu là liêm tuệ đi đoàn văn công chọn Nam Mỹ nhân Mỹ, lại mặc vào vừa người quần áo cùng dày ra tám người mẫu, tam nam năm nữ, 30 bộ quần áo đi xong. Tất cả mọi người chưa đã thèm. Rồi nổi hỏi còn có hay không? Thái Khôn cầm microphone đi lên đài. Nói cho đại gia đã không có. Theo sau cùng người mẫu cùng nhau khom lưng. Cảm ơn đại gia cổ động. Cuối cùng nói cho đại gia. Bọn họ lần này mang đến 300 bộ quần áo. Cùng người mẫu trên người xuyên giống nhau như đúc. Có lớn nhỏ hào. nhưng mỗi bộ chỉ có mười kiện tích có thể đi bên cạnh mua liêm tuệ bằng hữu kỳ minh vĩ bằng hữu lưu bình đồng sự những người này đều không kém tiền nhìn đến một kiện lụa mặt váy mấy chục đồng tiền hiện tại thiên lãnh còn không thể xuyên cũng không chút do dự mua tới kẻ có tiền mua quý vây xem quần chúng mua miên vải bố liêu quần áo đám đông tan đi quần áo bán xong rồi lưu bình kêu lên như thế nào không cho ta lưu hai kiện cho ngươi lưu đâu Nhị Oa cũng không nghĩ tới 300 kiện quần áo, trong chốc lát có thể bán quang, đem tiền bao đưa cho Thái Khôn, ta trong xưởng còn có 300 kiện, ngày mai liêm tuệ đơn vị đem tạp chí chế tạo ra tới. Ngươi nhìn chúng nào kiện liền đánh cái câu, Thái Khôn trở về đem quần áo vận tới, ta liền cho ngươi đưa qua đi, Lưu Bình vội hỏi, còn có. Còn có rất nhiều, Nhị Oa nói, cảm ơn ngươi hôm nay mang đồng sự lại đây cổ động. Liêu Bình mang theo đồng sự lại đây, điểm này ra ngoài nhị Oa dự kiến, hôm nay mua quần áo người giữa có mấy cái thân thể công thương hộ. Ta theo chân bọn họ rằng nếu tưởng bán xỉ đến đi ta trong xưởng, bọn họ tính toán đến ta chỗ đó đi xem, Ngươi về sau ở bên này cũng có thể mua được quần áo. Liêm tuệ kinh ngạc, thân thể công thương hộ, bọn họ biết ngươi xưởng ở đâu, chúng ta có danh thiếp A. Thái khôn từ trong túi móc ra một chồng tấm cát, Liêm tiểu thư. Ngài muốn sao, liêm tuệ cười nói, trực tiếp kêu tên của ta là được, trang phục triển kết thúc, liêm ra người cùng kỳ minh vĩ vợ chồng liền đi rồi. Hiện giờ nơi này chỉ có nhị oa, thái khôn, kỳ lão nhân viên cần vụ, liêm tuệ, lưu bình cùng liêm tuệ mấy cái bằng hữu cùng với người mẫu. Nhị oa, chúng ta nói tốt, một người cấp 50 đồng tiền, người mau đem tiền cấp mấy người kia đi, liêm tuệ nhắc nhở hắn, nhị oa, bọn họ người ở đâu đâu. ở bên kia lều chạy phía dưới thay quần áo liêm tuệ chỉ vào cách đó không xa bồng nhị oa các người ở chỗ này chừa ta trong chốc lát thấy người cho tiền còn đem bọn họ xuyên qua quần áo đưa cho bọn họ tám người mẫu cũng chưa nghĩ đến nhị oa hào phóng như vậy đi thời điểm sôi nổi lưu lại liên hệ phương thức kêu nhị oa lần sau trực tiếp liên hệ bọn họ nhị oa cười cười cầm liên hệ phương thức ra tới liêm tuệ bằng hữu cũng đi rồi lưu bình còn ở Nhị Oa có chút ngoài ý muốn. Lưu Bình cô, người như thế nào còn không có trở về? Cùng các ngươi một khối trở về a. Lưu Bình xem một cái thái khôn trong tay tiền bao. Phình phình, Nhị Oa hôm nay kiếm không ít tiền đi. Nhị Oa, tiền vốn kiếm đã trở lại. Tiền vốn? Lưu Bình kinh ngạc, như vậy nhiều tiền mới đủ. Nhị Oa, ta xưởng tháng này đến phát gần 2000 đồng tiền tiền lương. Xóa mặt Lưu, ta cùng thái khôn qua lại tiền xe, còn cho mời người mẫu tiền. Ngài tính tính còn có thể thừa nhiều ít. Như vậy tính toán xác thật không nhiều ít. Lưu Bình nói. Nơi sân nếu không phải liêm tuệ giúp ngươi lộng. Làm không hảo ngươi còn phải cho không tiền. Nhị Oa gật đầu. Đúng vậy, liêm tuệ. Cảm ơn ngươi. Bên nói ta cũng không nói. Ngày khác đem người nhà ngươi số đo cho ta. Mỗi người bốn bộ quần áo. Có ta sao? Lưu Bình vội hỏi. Liêm tuệ rất là vô ngữ. Người có phải hay không chúng ta liêm ra người. Lưu Bình nghẹn một chút. Nàng hỏi như vậy vẫn là bởi vì trước kia tìm Nhị Oa làm quần áo. Nhị Oa không để ý tới nàng. Vậy ngươi vừa rồi đáp ứng ta, trả lại cho ta sao? Nhị Oa cười nói, đương nhiên cho ngươi, bốn bộ quần áo là cảm ơn Liêm Tuệ hỗ trợ, cho ngươi chính là cảm ơn ngươi mang đồng sự cổ động. Không giống nhau, đúng rồi, Liêm Tuệ, ngày mai các ngươi đơn vị ra báo chí thời điểm, nhớ rõ đừng lộ người mẫu chân. Vì cái gì? Lưu Bình tò mò, Nhị Oa Người mẫu hôm nay xuyên giày, là ta tìm Dũng Thành địa phương xưởng giày mua, bọn họ nhìn đến ta trên quần áo báo, bán đến hảo, cũng sẽ tìm liêm tuệ bọn họ đơn vị, làm giày triền, lưu Bình nói tiếp, nhị hoa thường trợn trắng mắt, sẽ tài trợ liêm tuệ đơn vị một số tiền, tỉnh liêm tuệ đơn vị đem bọn họ giày bước lên đi. Kia, kia liêm tuệ cũng có thể phân đến tiền đi, lưu Bình hỏi, liêm tuệ, ta là sáng lập người, đơn vị thật thu được tài trợ phí. sẽ cho ta phát tiền thưởng như vậy còn thành lưu bình nhìn xem nhị oa không nghĩ tới nhà các ngươi nhất sẽ làm buôn bán người là ngươi chú ý tới liêm tuệ bĩu môi trong đầu điện quang hỏa thạch lòe ra một cái ý tưởng liêm tuệ người bằng hữu khi nào tới kéo ghế dựa liêm tuệ còn phải lại qua một lát người nếu là tưởng trở về trước ngồi kỳ ra ra trong nhà xe trở về đi ta đây đi trở về lưu bình xem một cái nhị oa lại xem một cái liêm tuệ thuốc dục kỳ lão nhân viên cần vụ đi lái xe